Dung kiểu liền xen lẫn trong kia đám khất cái chạy, nàng cùng những cái đó khất cái chạy đến một cái phá phong nhà tranh chung ngồi sồm. Buồn bực, cái này mặt lạnh ra hỏa như thế nào nhanh như vậy liền đuổi tới. Dung kiểu trong lòng buồn trồn, nàng bản năng kháng cự, nàng tuyệt đối không thể lại lần nữa rơi xuống cái kia giết người không chớp mắt ra hỏa trong tay, nếu không, nàng mạng nhỏ hưu rồi. Dung kiểu chính hậm hực cung hoàng giác đuổi theo bắt giữ nàng. Cung hoàng! Giác tắc đã đứng ở phá phong nhà tranh bên ngoài, hắn ánh mắt lạnh băng mà sắc bén. Hắn đem buộc chặt dung kiểu dây thừng phóng tới bên cạnh người đại tuyết lang hơi thở hà nghe. Truy phong, đi. Cung hoàng giác một phách bên cạnh người thượng cấp đại tuyết lang, kia hung ác đại tuyết lang lập tức cao nhảy vọt vào nhà tranh nội. A, đại tuyết lang đi vào không bao lâu, nhà tranh chuyển đến một trận ăn đau thanh. Dung kiểu tay bị đại tuyết lang hung hăng mà cắn, huyết sắc. Từ tay nàng chung, chậm rãi nhỏ giọt xuống dưới. Truy phong, nhà ra. Cung hoàng giác thân ảnh như tia chớp mà đứng ở đại tuyết lang bên phải. Truy phong ở chủ nhân gia mệnh lệnh, lập tức tùng khẩu. Hắn ngoan ngoan mà ghé vào cung hoàng giác dưới chân, vươn đầu lưỡi, liếm liếm cung hoàng giác chân. Cung hoàng giác nhìn khất cái trang dung kiểu, ước chừng nhìn chầm chằm có một chén trà nhỏ công phu. Hắn cảm thấy đây là một loại lạc thú, chính như bộ chặt phi trùng con nhện. Đùa với lão thử chơi mèo đen, nàng lưu tại hắn trong tầm mắt, hắn lại không có vươn mánh thú bén nhọn hàm răng cùng loài chim bay ngoan độc móng vuốt, chỉ là lạnh lùng mà bàng quan, nhìn bị nhốt ở hắn nắm giữ chung sinh vật tử vong trước rãy rụa cùng thống khổ, hết sức vui mừng, mà bị hắn tàn lánh ánh mắt nhẹ nhàng như vậy đảo qua quá địa phương, những cái đó khất cái lập tức cùng gặp quỷ dường như, liền kêu mang bò mà chạy ra nhà tranh, mà dung kiểu đâu, nàng chính nhíu mày mà nhìn chầm chầm mu bàn tay thượng bén nhọn nhanh sói ấn, thật là xui xẻo tột đỉnh, không biết có thể hay không lây bệnh thượng động vật virus, này lang hàm răng khẳng định mang độc A, cũng may trên người nàng còn mang theo nàng mẫu thân nghiên cứu chế tạo giải độc dược hoàn, dung kiểu sờ soa, nàng nhanh chóng mà từ ống tay áo chung lấy ra một cái bình nhỏ, theo sau đảo ra một viên màu nâu thuốc viên, nuốt đi vào, nàng này hết thảy động tác, đều là ở cung hoàng giác, Lánh lệ đông lạnh giết ánh mắt tiến hành, cung hoàng giác lần đầu tiên cảm thấy hắn chăm chú nhìn mất đi tác dụng lực, hắn khôi hài làm vui hưng thú cũng uổng phí gian tiêu tán vân gian, trăng non hình màu bạc mặt nạ, ở dưới ánh mặt trời, chiết xà ra một đạo ly kỳ mà quỷ dị âm lánh. Hắn đi lên trước, ở vùi đầu để ý tới chính mình miệng vết thương dung kiểu trước người ngồi xổm xuống dưới, hắn đảo muốn thử thượng thử một lần, nữ nhân này lá gan đến tột cùng có bao nhiêu đại. Rét lạnh hơi thở, trong nháy mắt truyền lại đến dung kiểu toàn thân. Nàng hơi hơi ngước mắt, thiếu chút nữa đụng vào hắn băng tuyết cao thẳng mũi. Đương nàng biết chính mình lui không thể lui thời điểm, nàng ngược lại trở nên dị thường bình tĩnh. Dù sao vận khí nhất không xong bất quá là bị hắn giết. Đương nàng trong lòng có nhất hư tính toán thời điểm, nàng liền quyết định mặc kệ người này nguy hiểm không nguy hiểm. Nàng đến tranh thủ một đường hy vọng, chẳng sợ kia một đường hy vọng thực xa vời. Nàng cũng muốn tranh thủ, bởi vì, ngươi nếu không nếm thử nói, ngươi liền một chút cơ hội đều không có, nhưng là ngươi nếu nếm thử, nói không chừng còn có một nửa cơ hội. Thương nhân pháp tắc đề nhị điều, vương ra, có chuyện có thể hảo hảo nói, vạn sự đều có thể thương lượng. Nói cho ta, ngươi bắt cóc ta, yêu cầu nhiều ít bạc, ta căn cứ ngươi nói số lượng, suy xét một chút, như thế nào, dung kiểu tuy rằng đau lòng trắng bóng bạc. Nhưng là so với Nàng chính mình tánh mạng tới nói Nàng vẫn là cảm thấy tương đối có lời giao dịch Nàng, biết chính mình đang nói cái gì sao Cái gì bắt cóc Cái gì suy xét Nàng hay không chán sống Cung hoàng giác tàn khốc ngâm đen con người Nhàn nhạt hoang mang hợp lại đi lên Vương ra, ngươi nói cái con số đi Đến tột cùng muốn nhiều ít bạc Mới bằng lòng buông tha ta Dung kiểu thấy hắn chầm mặc Nàng đơn mi hơi hơi trọn trọn, cung hoàng giác tới gần nàng ba phần, tàn nhẫn hàng ý. Khuyết tán đáy mắt. Nữ nhân, ngươi có bạc. Khủ khủ khủ, khủ khủ khủ, dung kiểu nuốt một hơi, nàng thanh thanh giọng nói. Ta bạc đâu, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là đâu, giống nhau, người thường ra chút tiền ấy vẫn là trở ra khởi. Nàng đến tránh cho hắn công phu sư tử ngoạm, cố ý đem ra cảnh nói được bình đạm chút. Nga! Cung hoàng giác nhưng thật ra muốn nghe thượng vừa nghe Như vậy bổn vương ra nếu là không cho ngươi một cái cơ hội Giống như còn thật Băn khoan Hắn lánh lệ ánh mắt Gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm rung kiểu không hề sợ hái mặt Nữ nhân Chỉ cần ngươi chiếu này mặt trên ngân lượng Hiện tại Lập tức Còn cho bổn vương ra Ngươi Liền có thể rời đi Đây là lần đầu tiên cung hoàng giác cho người ta cơ hội Hắn chưa bao giờ cho người ta cơ hội Chỉ là nhìn nàng chấn định tự nhiên biểu tình, trong ánh mắt không có toát ra khinh thường cùng kinh sợ chi sắc, hắn quyết định cho nàng cơ hội, dung kiểu nhìn cung hoàng. Giác lấy ra tới kia trương bán mình công văn, nàng tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh, nàng nhìn chầm chằm phía trên lạc khoản dấu tay. Đây là có ý tứ gì? Nữ nhân, ngươi phụ thân đem ngươi bán cho bổn vương làm thiếp, ta mười bảy phu nhân. Hắn cuối cùng xưng hô, cố ý kéo trường khẩu âm. Hắn muốn nhìn vừa thấy nàng phản ứng, dung kiểu xôn xao mà đứng lên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta phụ thân bán ta. Ta là của ngươi, ngươi mười bảy phu nhân. Cho đùa này khai lớn đi. Nàng liền đường đường ngũ vương gia chính phi đều không cần làm, chạy tới làm tu la vương gia mười bảy thiết. Cung hoàng giác có chút hoang mang dung kiểu phản ứng, theo lý thuyết, nàng hẳn là thét trói tai hoặc là hoảng sợ mới đúng. Nhưng là vì sao là một bộ giật mình bộ dáng giống như căn bản không biết có như vậy một việc dường như. Cái nào táng tận thiên lương ra hỏa, thế nhưng giả mạo cha ta, vương bát đảng, hốn đảng, rùa đen trứng, đem ta buộc chặt đến cái này địa. Phương quỷ quái tới, còn hạ dược hôn mê ta, làm ta ký tên, mạc danh mà kỳ diệu mà trở thành tu la vương gia tiểu lão bà, thật sự là quá hốn cầu, ngày nào đó làm ta biết là ai. Ta phi làm hắn xuống địa ngục không thể. Dung kiểu hung tợn mà nhìn chầm chằm trong tay bán mình công văn, nàng tưởng xé rách này tờ giấy. Cung hoàng rác lại quỷ mị dường như, như là một trận gió từ nàng trong lòng bàn tay trượt qua đi, đem bán mình công văn từ tay nàng trung thần không biết quỷ không. Hay mà cầm qua đi. Nữ nhân, ngươi tưởng tiêu hủy bán mình công văn. Hắn ánh mắt trở nên thực lánh, thực âm. Ai, Dung kiểu than nhẹ một tiếng. Chuyện này xác thật không thể trách đến cung hoàng giác trên đầu đi, hắn là ra bạc mua nàng đương 17 thiếp, quái liền quái ở cái kia đáng chết sát ngàn đao giả mạo nàng tra người kia, nàng có cơ hội tra ra là ai nói, nàng nhất định lột hắn ra, uống lên hắn huyết, trừ hắn gân, dung kiểu trong lòng đem ra hỏa kia nguyên dụ ngàn. Vạn biến, nàng liên quan mà, đem ra hỏa kia tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần, nàng mắng đến như thế có tinh thần. Càng mắng càng có sức lực, thế cho nên nàng hoàn toàn bỏ qua bên người nàng cái này nguy hiểm nam nhân. Thẳng đến cung hoàng giác âm hàn hắc đồng, bước tiến nàng trong trẻo trọng mắt chung, nàng mới ý thức được, nàng tựa hô mắng thời gian quá dài, thế nhưng quên cái này nguy hiểm nam nhân. Ách, cái này, cái kia, ta đã biết. Nàng thân thể chậm rãi về. Phía sau ngưỡng, bước chân phối hợp về phía sau thối lui. Ta biết này không thể trách ngươi. Vô luật ta có phải hay không bị người buộc chặt tới Vô luật ta có phải hay không bị bọn buôn người hãm hại Ngươi đều là ra bạc mua ta Ta là minh bạch, rất rõ ràng Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bán mình công văn thượng bán mình ngân lượng 500 lượng còn cho ngươi Chỉ là hiện tại ta trên người chỉ có 10 lượng bạc Ngươi có thể hay không trước nhận lấy này tiền đặt cọc Chờ ta về nhà sau, ta nhất định phái người đem còn thừa bạc cho ngươi đưa lại đây Sớm biết rằng có loại chuyện này, nàng nên từ lão ba ba bán trang sức hai vạn lượng ngân phiếu chung trừ một chương lưu tại chính mình bên người. Cung hoàng giác cười lạnh mà nhìn trầm chầm, chầm dung kiểu đưa lại đây mười lượng bạc, hắn nói, nữ nhân, chờ ngươi trở về nhà, ta còn thừa bạc phòng chừng cũng bay. Uy, ta là một cái thương nhân, ngươi minh bạch sao, thương nhân nhất chú trọng chính. Là thành tin, không có thành tin, là không có cách nào làm buôn bán, cho nên... Ngươi không thể vũ nhục ta kinh thương nhân cách Ta nói rồi ta sẽ phái người cho ngươi đưa lại đây Ta liền nhất định sẽ cho ngươi đưa tới Kẻ hèn 500 lượng bạc mà thôi Ta còn không đến mức vì như vậy điểm bạc Phá hư ta kinh thương danh dự Dung kiểu dị thường nghiêm túc mà cùng cung hoàng giác cái cỏ nói Nàng nhất định phải làm hắn tin tưởng Nàng là cái có chức nghiệp đạo đức kinh thương Người Cung hoàng giác lại hử lạnh một tiếng Nữ nhân, ngươi nói toạc miệng, cũng không có cách nào lấy ra 500 lượng bạc, cho nên, bổn vương ra cho ngươi cơ hội đã không có. Hắn chừng mắt mắt lạnh leo đảo qua, người tới, mang 17 phu nhân hồi phủ. Uy, ngươi người này như thế nào không tin người khác lời nói đâu, ta nói cho ngươi, ta vừa mới thế một vị lão giả kiếm lời 2 vạn lượng bạc, ta không có lừa gạt ngươi, làm ơn ngươi tin tưởng ta một lần, ta nhất định sẽ đem 500 lượng bạc còn cho ngươi." Dung Kiều một hai phải cung hoàng giác tin tưởng không thể. Cung hoàng giác lại không nói hai lời, hắn đã không có hứng thú nghe nàng nhiều lời, nhưng thấy hắn nắm lấy nàng thân mình, mang lên cao lớn hắc mã. A, Dung Kiều năm tuổi thời điểm từ trên lưng ngựa ngã xuống quá một lần, thiếu chút nữa ném một cái mạng nhỏ. Từ đây, cha mẹ không bao giờ hứa nàng chạm vào mã từng cái. Từ đây, nàng thấy mã, nàng trong lòng liền thẳng buồn trồn, nàng không có cảm giác an toàn a, cho nên giờ phút này, đột nhiên bị người mang lên má, nàng tức khắc thét trói tai ôm lấy cung hoàng giác gắt gao mà ôm lấy, sợ cái này máu lạnh ra hỏa một không cao hứng liền đem nàng ném xuống má làm nàng quăng ngã cái xương cốt tan giá, cung hoàng giác bị dung kiều ôm lấy nháy mắt hắn thân thể cứng đờ, bản năng tưởng ném rớt dung kiều, nề hà nàng giống cái bạch tuộc giống nhau ôm hắn ôm đến gắt gao Hắn buồn có thể dùng cậy mạnh, cưỡng chế mà đem nàng ném xuống, nhưng là không biết vì sao, hắn không có đem nàng ném xuống. Nữ nhân, câm miệng, hắn âm hàn đôi mắt, lượt qua một đạo ẩn ẩn giận quang, Dung Kiều lập tức an tính lại, nàng thật sự sợ người này sẽ giết chết hắn, nàng tuyệt đối tin tưởng. Chạm vào, cung hoàng giác đem Dung Kiều mang về riêng phủ cô phong lâu, hắn đem nàng hung hăng mà ném rơi xuống đất mặt. Ai u, xoa đau đớn bộ vị, dung kiểu cam giận mà nhìn chầm chầm cung hoàng giác. Ngươi liền sẽ không hảo hảo mà đem ta buông xuống sao? Đau quá à! Nàng không vui mà hướng tới cung hoàng giác cầu nhỏ. Cung hoàng giác một cái lánh quang phiêu lại đây, ngâm đen trong mắt nội, biểu lộ không kiên nhẫn cùng chán ghét. Dung kiểu không khỏi mà thu hồi cảm xúc, nàng còn tưởng giữ được nàng này viên đáng yêu đầu, nàng vẫn là cảm thấy sống ở cảm giác hảo không nghĩ oan chết ở cái này trung thân vương phủ bên trong nữ nhân, ngươi biết từ nơi này chạy trốn đi ra ngoài nữ nhân, sẽ có cái dạng nào trừng phạt sao cung hoàng giác nhìn chằm chằm nàng mặt lạnh nhạt nói nói thêm câu nữa, ta không phải ngươi nữ nhân ta là vô tội bị bắt cóc đến nơi đây dung kiểu thống hận nói vô luận ngươi thừa nhận không thừa nhận ngươi là bổn vương mua tới 17 thiếp sự thật này vĩnh viên sẽ không thay đổi Cung hoàng giác âm ngoan mà liếc nàng liếc mắt một cái. Người tới, đem 16 vị phu nhân toàn bộ gọi vào nơi này tới. Hắn lánh, ngạnh môi tuyến tà ác mà cong lên. Vài tên hộ viện hành động nhanh chóng, bọn họ ở cung hoàng giác một ly trà thủy chưa uống cạn canh giờ, đem 16 vị phu nhân toàn bộ đưa tới cô phòng lâu. Dung kiểu lúc này nhưng tính khai mắt, này 16 vị phu nhân bài bài chạm, các nàng tuy rằng các ngoan ngoãn mà cúi đầu, Nhu thuận mà đứng ở nơi đó, mỗi người trên tay đều cầm một khối một thẻ bài, phía trên điêu khắc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. Nhưng là, Dung Kiều vẫn là liếc mắt một cái nhìn thấu, này 16 vị phu nhân thân thể cứng đờ, hai chân ngăn không được mà ở run lên, các nàng vẻ mặt che giấu không được hoảng sợ. Chỉ là, này đó thẻ bài là làm gì đâu? Chẳng lẽ là đại biểu các vị phu nhân bài tự? Dung kiểu hơi ngạc mà xoay người, nàng không tiếng động ánh mắt, phiêu hướng cung hoàng giác, chờ hắn tới giải trừ nàng hoang mang. Nữ nhân, ngươi cũng sẽ có một khối thẻ bài. Cung hoàng giác tàn lánh âm sắc rơi xuống. Lập tức có tỷ nữ đi lên, đưa cho dung kiểu một khối điêu khắc 17 thẻ bài. Dung kiểu chậm chạp bất động, hắn cái này xô vanh đầu heo tam, thế nhưng đem người dùng con số tới cách gọi khác, mệt hắn nghĩ đến ra loại này vũ nhục người phương thức tới. Cung hoàng giác thấy nàng thật lâu chưa tiếp nhận thẻ bài, hắn ánh mắt trầm xuống, ám lưu dũng động. 17. Hắn mặt mày một hoành, ý bảo nàng tốt nhất ngoan ngoãn, không cần chọc hắn khởi sát ý. Dung kiểu thật muốn đem. Này khối thẻ bài, hung hăng mà như vậy hướng trên bàn vung, sau đó xoái khí mà vỗ cái bàn, cùng hắn gọi nhị. Đi ngươi, nhưng là nàng không dám, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu đạo lý. Nàng là biết đến, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đại trượng phu có được giãn được, nàng là minh bạch, thương nhân pháp tắc đệ tam điều, nhẫn tự trên đầu một cây đao, nên nhẫn là lúc muốn nhẫn nại. Quân tử báo thù, 10 năm 01, dung kiểu ẩn nhẫn chủ phẫn nộ cảm xúc, nàng tiếp nhận tấm thẻ bài kia, hàm răng nhẹ nhàng mà ma, chờ nàng kiếm được 500 lượng bạc thời điểm, nàng nhất định hung hăng mà đem này khối thẻ bài ném tới người này trên mặt. Lấy tuyết hôm nay sỉ nhục, nàng vạn phần hậm hực mà đứng ở mười sáu phu nhân phía sau, ngón tay nhéo kia một bài, không khỏi mà dùng lực đạo. Khách, rõ ràng thanh âm, quanh quẩn ở yên tĩnh áp lực trong không gian, đặc biệt vang dội Dung kiểu trong tay kia khối mười bảy thẻ bài, ở nàng phẫn nộ lực. Lượng hạ, bị tay nàng bóp nát thành hai nửa. Cung hoàng giác lánh mắt lưu chuyển, một đạo tàn khốc, phi tả mà ra. Xem ra mười bảy. Là không có tiếp thu giáo huấn. Hắn tầm mắt thổi qua những cái đó run bẩn bật nữ nhân, ác liệt mà cười cười. 17. Bụn vương ra sẽ làm ngươi biết không ngoan hậu quả. Hắn một phen nắm khởi dung kiểu thân mình, phi thân chiều trang viên dậm rạp rừng cây mà đi. Hắn đem dung kiểu treo ở một cây trương thụ trạc cây thượng, rồi sau đó phi thân. Xuống dưới, thổi một tiếng huyết xáo. Chỉ thấy hơn 10 đầu lang, là chân chính ra lang A, hung ác thô bạo trong ánh mắt đông đưa đòi khát thị huyết quang mang chúng nó bao quanh mà vây quanh ở đại thụ hạ sói chú không ngừng mà hướng tới dung kiều phương vị cao cao mà nhảy lên mụ mụ nha cái này mặt lạnh quỷ thế nhưng dùng lang tới đối phó nàng a nữ nhân chờ ngươi ngày nào đó ngoan ngoãn bổn vương liền ngày nào đó làm ngươi xuống dưới cung hoàng giác rất có hứng thú mà nhìn kinh sợ dung kiều nàng không ngừng mà chiều thụ chỗ cao leo lên đi lên Hắn tàn nhẫn mà cười, rồi sau đó phi thân rời đi. Cái này địa phương xâm một nồng đập, địa vực âm lánh mà hôn mê. Dung kiểu nghe bầy sói chu lên thanh, nghe gió lạnh hô hô thổi qua rừng cây thanh âm, nàng gắt gao mà ôm lấy đại thụ, không dám nhúc nhích. Nàng biết, nàng vạn nhất rơi xuống, kia đã có thể uy lang. Nàng công phu, nàng chính mình rõ ràng, nàng cũng sẽ không giống nàng cha như vậy. Có thể bay tơi bay lui. Nàng công phu, chỉ có thể ở mặt đối mặt thời điểm, mới có thể đối địch nhân khởi sướng có lợi nhất tiến công. Cái này cung hoàng giác, nàng nếu tưởng đối phó hắn nói, chỉ sợ nàng liền hắn vạt áo cũng chưa dính lên, nàng liền bỏ mình ở trên tay hắn. Đáng chết, đáng chết. Dung kiểu nhìn không được cuồng khiếu lên. a không biết khi nào, nàng kêu đến thoải mái, kêu đến tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nàng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nàng ngồi ở cao trí. Thượng, bắt đầu tự hỏi đối sách, nàng nhìn chằm chầm đại thụ hà bao quanh vây quanh bầy sói, nhìn chúng nó há to miệng, ngửa đầu, lộ ra bén nhọn sáng lên hàm răng, nàng nhìn không được đánh một cái dùng mình. Này trương thụ bên sườn không có có thể chạy trốn địa phương, đi lên, không có đường sống, đi xuống đâu, đến đối mặt một đám ác lang công kích, nàng sinh tổn cơ hội cũng xa vời. Nàng hẳn là làm sao bây giờ đâu, dung kiểu nhăn chặt giữa mày nàng đột nhiên đầu linh quang chợt lẽ, có ý tưởng nương đã từng nói qua động vật đều là sợ hãi ánh lửa cho nên, nếu nàng trong tay có cây đuốc nói, này đó bầy sói liền đối nàng câu không thành cái gì uy hiểm, chỉ là nàng muốn như thế nào lấy được mồi lửa đâu nàng nhìn chầm chằm trương thụ mày nhăn lại, bỗng nhiên nảy ra ý hay có, đánh lửa này một không phải có sáng sao đến nỗi toàn sao nàng cười hắc hắc Nhổ xuống trên đầu thanh trúc hoa mai châm, đem nàng bảo bối tiểu bạc chủy lấy ra, rồi sau đó, dùng sức toàn đại thụ, nàng toàn toàn, toàn toàn, rốt cuộc thấy ngôi sao chi hỏa toát ra tới, nàng trong lòng vui vẻ, lung tung mà lau đi mồ hôi trên trán, nàng bẻ gãy một cây nhánh cây nhỏ, đem nó nhắm ngay cỏ sát nổi lửa trương hốt cây khổng chung, hỏa tinh ở toàn một chung không ngừng mà sông ra, rốt cuộc bậc lửa gỗ vụt, bậc lửa nhánh cây nhỏ. Dung kiểu nhìn mỏng manh ánh lửa, nàng ánh mắt doanh doanh, cười đến động lòng người. Nàng lại bẻ gãy một cây thô tráng điểm nhánh. Cây, đem lá cây toàn bộ thiêu đốt thượng, bậc lửa đại thủ chi. Đương mỏng manh ánh lửa chậm rãi biến cường, có thể chiếu sáng lên một mảnh địa phương thời điểm, chương dưới tảng cây bầy sói bỗng nhiên ô ô ô mà tránh ra. Dung kiểu đem cây đuốc hướng về phía bầy sói phương hướng, nàng chính mình một chút một chút bò xuống dưới. Chờ đến nàng rốt cuộc mau tới rồi trương dưới gốc cây thời điểm, một đạo lạnh lùng âm sắc, nháy mắt như nước lạnh quán đỉnh, tưới diệt nàng trong lòng. Thiêu đốt dựng lên hy vọng chi hỏa. 17. Ngươi tơi khi nào, xem ra đều ngoan không đứng dậy a Cung hoàng giác nếu quỷ mị giống nhau, hắn đứng ở nàng ba trường ngoại địa phương. Dung kiểu còn không kịp thu hồi kinh ngạc, nàng trong tay cây đuốc bị một trận âm phong thổi qua, diệt, ánh lửa một biến mất. Những cái đó bầy sói lại một tổ ong mà dũng lại đây, dung kiểu chạy trốn mà leo lên thượng trương thụ, nàng nếu là vãn một cái bước chân, nàng đã bị một đầu lang nhảy, dựng lên cấp cắn xé đi xuống. Cung hoàng giác, cung hoàng giác, không mang theo ngươi như vậy chỉnh người a ta cùng ngươi ngày gần đây không oán, ngày xưa vô thù, ngươi làm gì hướng chết chỉnh ta a ta nói rồi, ta sẽ đem 500 lượng bán mình bạc còn cho ngươi, là chính ngươi không tin ta sao. Dung kiểu ôm thân cây, nàng đến đây khắc còn dư kinh chưa thu. Nữ nhân, đối với ngươi trừng phạt, tựa còn nhẹ điểm. Cung hoàng giác nếu bóng dáng giống nhau, đột nhiên xuất hiện. Ở Dung kiểu bên cạnh người, hắn ngón tay một chào, chuẩn bị đem Dung kiểu ném cho bầy sói. Dung kiểu ngửa đầu, đâm tiến hắn ám lưu dũng động tàn sát trong mắt chung, nàng ở hắn buông tay nháy mắt. Sinh tồn bản năng, làm nàng đôi tay gắt gao mà khoanh lại cung hoàng giác cổ. Nàng hai chân cũng dùng tới, gắt gao mà vây ở hắn bên hông, cung hoàng giác quanh hơi thở ngửi được dung kiểu trên người nhàn nhạt phương thảo thanh hương, hắn thân thể bản năng cứng còng hắn không phải liễu hà huệ, càng không phải cái gì quân tử, hắn biết, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, thân thể hắn đối dung kiểu nổi lên phản ứng, hắn nhéo nàng hàm dưới, tàn khốc mà cười lạnh, nữ nhân, đây là ngươi tự tìm. Cung hoàng giác đem Dung Kiều mang về cô phong lâu, hắn đem nàng tùy tay một ném vân sụp thượng, theo sau bắt đầu gỡ xuống hắn bên hông ngọc đái. Dung Kiều nhìn hắn lánh trong mắt nhảy lên hỏa tinh, nhìn hắn hành động, nàng đương nhiên biết hắn muốn làm gì. Nếu hiện tại đổi thành mặt khác cô nương nói, đối mặt khả năng sẽ phát sinh sự tình đó là khẳng định sẽ muốn chết muốn sống. Chính là nàng không phải giống nhau cô nương, nàng từ nhỏ ở mẫu thân mưa dầm thấm đất hạ. Lại có như vậy một cái không câu nệ tiểu tiết cha, này người đi đường xử sự tự nhiên cùng giống nhau cô nương bất đồng. Cho nên, trước mắt tình hình, tuy rằng không xong tột đỉnh, nhưng đều không phải là là tuyệt lộ. Đối nàng tới nói, mất đi kia đại biểu thiếu nữ hồn nhiên. Nàng cũng không sẽ muốn chết muốn sống, cho rằng từ đây lúc sau nàng sinh hoạt sẽ có sở thay đổi. Nếu cái này cung hoàng giác cho rằng cùng nàng phát sinh quan hệ sau, liền sẽ nhận định nàng bị hăn chói buộc. Buộc chặt ở bay cao bước chân, như vậy hắn liền mười phần sai. Nàng, không có mất đi tâm, đó là tự do người. Ai, đều không thể ngăn cản nàng tự do tiêu dao mà bay cao. Nàng nhàn nhạt mà nhìn cung hoàng giác, nhìn hắn trên người quần áo một kiện một kiện mà dừng ở lạnh. Băng trên mặt đất, nàng không hề sợ hãi mà nhìn hắn đi tới. Nàng trầm mặc, thực an tĩnh thực an tinh, không có bất luận cái gì kháng cự. Chỉ là ở hắn phát gục nàng nháy mắt, nàng mày ngưng ngưng. Ta là lần đầu tiên, ngươi ôn nhu một chút. Còn có, đem ngươi mặt nà hái được đi, kia nhìn trướng mắt. Ca, không khí ở nháy mắt thay đổi, sát ý ở la trướng nội, uổng phí lên cao. Cung hoàng giác một tay bóp chặt dung kiểu yết hậu chỗ, hắn trong mắt huyết quang bay lột. Nữ nhân, ngươi như vậy muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Không thể nào. Lại tơi một lần Dung kiểu yết hậu bị hắn tạp đến Nói không ra lời Nàng liếc đến sắc mặt đỏ lên Rồi sau đó phát thanh Môi sắc phát tím Nàng tứ chi giấy rùa Lại đánh không lại cung hoàng giác lực đạo Cung hoàng giác nhìn chầm chầm nàng thất sắc mặt Nhìn nàng thân hình dần dần mà sụi lơ xuống dưới Kia đỏ đôi mắt Không biết vì sao Đột nhiên hơi hơi chấn động Bỗng nhiên chi gian Hắn đột nhiên Buông ra tay Đem dung kiểu ném tới rồi vân sụp trong một góc, nàng đầu, hung hăng mà đụng phải kia lánh ngạnh sụp ra, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, váng đầu hoa mắt, hơn nữa hô hấp không lưu sướng, dung kiểu thiếu chút nữa liền một hơi vận lên không được, hai chân vừa dẫm, thiếu chút nữa đến thế giới cực lạc đi báo danh, cung hoảng rác giờ phút này cái gì hứng thú đều không có, hắn đem quần áo hướng trên người một bộ, phi thân ra cô phong lâu, dung kiểu thật vất vả đầu. Thanh tỉnh, tầm mắt cũng thanh tỉnh, hô hấp cũng thông thuận. Nàng mới phát hiện, căn nhà này, chỉ có nàng một người. Cái kia tưởng cưỡng bách nàng mặt lạnh nam nhân, không thấy. Quái dị, tên kia làm gì đột nhiên hả như vậy ngoan độc tay a? nàng xoa trên cổ đau đớn địa phương, cảm thấy nơi đó nhất định có máu bầm tràn ngập. Nàng vặn vèo cổ, kéo qua chăn, bọc thân thể. Hay là cái kia nghe đồn là thật sự, hắn một đêm muốn khống chế bảy cái nữ nhân. Cho nên vừa nghe nói nàng vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, hắn lại đột nhiên không có hứng thú. Có cái này khả năng tính, tuyệt đối có cái này khả năng tính. Hắn nhất định là đi tìm hắn kia 16 vị ngoan ngoan khả nhân phu nhân đi, mà nàng đâu, hắc hắc, rốt cuộc có thể bình yên mà ngủ một giấc. Nếu chạy trốn không cửa, nàng liền không ngại trước ở lại. Dù sao người là sống, đầu lớn lên ở trên cổ, tổng hội có biện pháp nghi ra được. Dung kiểu nghĩ đến đây, nàng thân thể một nằm, đắp lên đời, mỹ mỹ nhắm, mắt lại, ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, gió đêm xuyên thấu qua lưới cửa sổ, cuốn lên ghi vào sổ, phiêu phiêu khởi vũ. Dung kiểu tựa đắm chìm ở mộng đẹp, nàng môi đỏ hơi hơi dơ lên, khóe miệng đẹp như hoa lê, tràn ra từng đóa cười tuyền. Ngẫu nhiên, nàng còn vương nàng đáng yêu đầu lưỡi, như là nhấm nháp mỹ vị đồ ăn mà, liếm liếm khóe miệng. Một chân đá văng ra ép tới nàng khó chịu chăn Nàng xoay người nằm sấp xuống Ôm gối mềm Trên mặt lộ ra mộng ảo điềm Mỹ Cha Nương Tiểu đệ Nàng ở trong mộng lẩm bẩm mà kêu to Đứng ở la chướng ngoại một đạo tuấn đĩnh thân ảnh trầm trong bóng đêm nửa bên mặt Kia trăng non cong mặt nàng ở mông lung ánh trăng trung Ngân quang lấp lánh Thâm trầm tinh nhuệ hắc đồng Giờ phút này sương mù giống nhau hoang mang dạng khai Vòng thượng hắn đẹp hẹp dài mày kiếm. Hắn chưa bao giờ gặp qua ở trung thân vương phủ địa bàn trung, có thể nhìn đến dung kiểu như thế an ổn điểm tĩnh ngủ dung. Những cái đó nữ nhân, những cái đó hạ nhân, mặt ngoài đối hắn tác cầu ngoan ngoan phục tùng, nhưng chưa bao giờ dám nhìn mặt hắn, càng không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Bọn họ nơm nớp lo sợ mà lấy lòng hắn, chẳng qua là vì bảo mệnh mà thôi. Mà nàng đâu, nàng đồng dạng kinh sợ yếu ớt xin mệnh từ hắn trong tay nháy mắt trôi đi. Nàng hai lần thiếu chút nữa mệnh tang ở hắn trong tay, nhưng là nàng thái độ lại bất đồng, tuy rằng nàng cảm thấy hắn nguy hiểm, cảm thấy hắn đáng sợ, thậm chí đối hắn. Toát ra hoảng sợ thần sắc, nhưng mà nàng nói chuyện thời điểm, lại là chính diện đón nhận hắn mặt, nhìn thẳng hắn đôi mắt, vĩnh viễn sẽ không trốn tránh. Ta là lần đầu tiên, ngươi ôn nhu một chút, còn có, đem ngươi mặt nà hái được đi, kia nhìn trướng mắt nàng lời nói hãy còn vang ở nhĩ sườn hắn không khỏi mà xoa hắn mang trăng non mặt nà nửa bên mặt lặng yên không một tiếng động mà lây xuống dưới ánh trăng từ lưới cửa sổ khe hở thấu tiến vào có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn lộ ra chân dung kia nửa khuôn mặt thời gian dài ở mặt nà che đậy hạ màu da hiển nhiên so lộ dưới ánh mặt trời kia nửa khuôn mặt muốn tới đến trắng một ít lại cũng so dưới ánh mặt trời kia nửa khuôn mặt tới hoảng sợ tới chấn động Nơi đó, khắc ấn đầu sói đồ án, cùng hắn sở dưỡng truy phong thực tương tự, đồ đằng rõ ràng mà sống linh hoạt hiện, trong bóng đêm, liền cảm thấy cô tịch lang ở hướng lên trời chu lên, hắn chiều nàng chậm rãi tới gần, tới gần, nhiên hắn trên. Người sinh ra đã có sẵn rét lạnh cùng thô bạo, kinh động vân sụp thượng dung kiều, nàng xoay người dựng lên, vừa lúc nhìn đến một đạo hắc ảnh từ cô phong lâu cửa sổ bay đi ra ngoài. Dung kiểu xoa xoa mông lung đôi mắt, nàng kinh ngạc nói, kia đạo thân ảnh, như thế nào như vậy giống vị kia mặt lạnh nam, chẳng lẽ hắn tinh lực tràn đầy, hắn mười sáu vị phu nhân còn không có thỏa mãn hắn nhu cầu, cho nên hắn đêm hôm khuya khó ác, lại lộn trở lại chỗ cũ, tới ăn hồi đầu thảo, chính là nếu hắn tới, làm gì lại phải đi đâu, quái nhân, thật là quái nhân, nàng khó hiểu mà lắc đầu, tiếp tục xoay người nằm xuống trở về làm nàng phát tài mộc trong mộc nàng phát hiện nàng nguyện vọng thực hiện ánh vàng rực rỡ một tòa kim sơn ngân quang quang một tòa bạc sơn đồng lấp lánh một tòa đồng sơn ba hòn núi lớn chót vót ở nàng trước mặt nàng vươn tay đi muốn nâng lên tới thân thân nàng đáng yêu bạc không nghĩ tới phanh nàng từ vân sụp thượng xoay người ngã xuống mặt đất quang ngã cái chồng vó ngẩng đầu lưới cửa sổ ngoài quang sắc trắng loá huyễn đến đôi mắt thẳng lắc lắc. gì, nhanh như vậy, sắc trời đã là sáng rồi. Hảo đáng tiếc Nga, dung kiểu từ lạnh băng trên mặt đất bò dậy, nàng vỗ vỗ trên người trần hôi, bóp cổ tay thở dài, nàng ba hòn núi lớn nàng cũng chưa đụng tới Nga, quá đáng tiếc. Môn lại vào giờ phút này, chi mà bị người đẩy ra. Đi vào tới một cái tuổi chừng 15-6 tuổi nữ tử, nàng ngũ quan thanh tú. Sắc mặt mang chút tái nhợt, Nàng người mặc xanh biếc váy áo áo, bỏ thêm một kiện màu hoa hồng tiểu kẹp áo. Xem nàng bộ dáng, ánh mắt né tránh, dễ dàng kinh sợ, hành động gian thật cẩn thận, sợ đã làm sai chuyện tình. Thoạt nhìn, nàng giả dạng, nàng thần thái cử chỉ, hẳn là trung thân vương phủ sai sử nha hoàn. Quả nhiên, 17 phu nhân, nô tỳ đem ngươi rửa mặt thủy đưa tới. Thiếu gia phân phó, 17 phu nhân rửa mặt song sau, liền thỉnh đến đại sảnh đi cùng nhau dùng bữa sáng, nàng cúi đầu, rụt rè nói, Dung Kiều nghe thấy cái này xưng hô, nàng thật sự lỗ tai không thói quen. Nàng tiếp nhận nha hoàn đưa lại đây lụa khăn, nhanh chóng mà lau một phen mặt, rồi sau đó phân phó nàng nói, "Ngồi đi, ta có lời muốn hỏi ngươi." Nô tỳ không dám, "Mười bảy phu nhân, có nói cái gì ngươi liền hỏi đi." Nô tỳ đứng liền thành. Tiểu nha hoàn không dám tới gần Dung Kiều bên cạnh người. Nàng chạm đến ly nàng có một khoảng cách. ngươi tên là gì? Là hôm nay? Mới vừa tiến vào sao? Dung Kiều hỏi. Nô tỳ kêu Xuân Lan là ba ngày trước bị quản gia mua vào cung phủ, tới chuyên môn hầu hạ 17 phu nhân. Nàng thanh âm rất nhỏ, vẫn luôn cúi đầu, trước sau không dám ngẩn đầu nhìn Dung Kiều nói chuyện. Dung Kiều cũng không miễn cưỡng Xuân Lan một hai phải ngẩn đầu cùng nàng nói chuyện. Nàng biết, nơi này người đều thói quen cúi đầu làm việc cúi đầu nói chuyện, muốn thay đổi cái này không tốt thói quen, còn phải từ từ tới, chảy nhỏ, giọt suối nước, tế thủy trường lưu sao. Nàng thẳng nhiên mà tiếp nhận rồi Xuân Lan thế nàng trang điểm trải chuốt, bởi vì làm nàng chính mình tới lộc, liền một sợi dây cổ tóc trói lại xong việc. Nói thực ra, nàng tuy rằng thiết kế không ít vật trang sức trên tóc, phục sức, cũng dựa này đó kiếm lời không ít bạc, nhưng là, có một chút nàng vẫn là không thể phủ nhận. Nàng đối với này đó vật trang sức trên tóc, phục sức, nàng đều thật phần không hài lòng, quá mệt mỏi chu ế, làm. Khởi sự tình tới, vướng chân vướng tay, nàng ở nhíu mày trong chốc lát công phu, Xuân Lan một đôi khéo tay, đã cho nàng sơ hảo một cái đơn giản mà xinh đẹp vật trang sức trên tóc. Nàng đối với gương đồng, vừa lòng gật gật đầu. Xuân Lan tay thật là hảo xảo a, Nàng tàng chân các, cũng có không ít có được khéo tay nữ nhân. Các nàng dựa vào giúp quý tộc phu nhân, tiểu thư giả dạng, kiếm lời rất nhiều tiền thưởng. Cái này Xuân Lan tay nghề cũng không tồi, dám ngày nàng nếu là đi. Ra ngoài nói, nàng liền đem nàng một khối mang đi hảo. Xuân Lan nghe được dung kiểu tán thưởng, nàng ngượng ngùng mà mặt đỏ. Nơi nào, là 17 phu nhân đầu tóc lớn lên hảo, lại hắc lại lược, lại hoạt lại mềm, dễ dàng xứng loại này vật trang sức trên tóc. Nàng mở ra bàn trang điểm thượng hộp, đem một loạt trang sức mở ra. Phu nhân, còn cần đeo cái gì châm cải sao? Dung kiểu lắc đầu. Không cần, châm cải ta chỉ mang cái này là được. Nàng đem thanh trúc hoa mai châm. Hướng tóc đen thượng cắm xuống, gái đúng chỗ ngứa, thanh nhá một mạc. Mười bảy phu nhân, lớn lên đẹp, mang cái gì đều xinh đẹp. Xuân lang thiệt tình tán dương. Dung kiểu nhéo nhéo chính mình hai má. Như vậy đâu, còn Mỹ sao? Nàng đậu nàng nói. Xuân Lan nhìn Dung Kiều làm ngô áo ộp bộ dáng nàng thật sự nhìn không được, xì một tiếng, cười ra tiếng tới. Rồi sau đó đột nhiên cảm thấy không đúng, chạy nhanh cúi đầu trầm mặc, không dám hé răng. Dung Kiều khe thở dài một tiếng. Ai, lại trở về tại chỗ? Này không thể được, nàng đến không ngừng cố gắng, hảo hảo mà bồi dưỡng cái này tiểu nha đầu, nếu là nàng bên người thị nữ. Đó chính là về sau tiểu tùy tùng, các nàng chi gian lập trường, nhất định phải ở mặt trận thống nhất thượng, nàng nếu không đoạn mà cho nàng tẩy não mới được. Dung kiểu hạ định quyết định, phải cho Xuân Lan giáo huấn tân lý niệm, làm nàng cùng nàng đứng chung một chỗ, nhưng không đợi nàng kế hoạch giáo huấn Xuân Lan thao thao bất. Tuyệt đâu, trung thân vương phủ trong đại sảnh, đã đã xảy ra chuyện, mà chuyện này, cùng nhà nàng bên người thị nữ Xuân Lan còn phi thường có liên hệ. Trung thân vương phủ đại sảnh thượng, một vị lam sam nha đầu, nàng hai đầu gối quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, nàng buông xuống đầu, thân thể ngăn không được mà phát run, nàng không dám ngẩn đầu, càng không dám nhìn liếc mắt một cái nàng rụ tại bên người, kia bị nhiệt canh năng rớt xưng đỏ tay, trầm mặc không nói đại sảnh. Thượng, không khí áp lực đến làm người phát điên, cung hoàng giác ngồi ở địa vị cao thượng, hắn phiêu liếc mắt một cái bị nhiệt canh vẩy ra đến vạt áo. Rồi sau đó lạnh lùng mà nhìn trầm chầm, chầm quỳ xuống đất nha đầu, trên bàn cơm, 16 vị phu nhân nhất trí mà bảo trì trầm mặc, các nàng không dám có chút động tác, chỉ là yên lặng mà ngồi yên ở ghế trên. Dung kiểu đi theo Xuân Lan nha đầu đi vào tu la đại sảnh thời điểm, vừa lúc gặp phải một màn này, Xuân Lan đang xem đến cuối. Đầu quỳ kia nha đầu khi, nàng cả người run lên, Dung kiểu nhạy bén mà nhận thấy được, nàng tiểu nha hoàn trong ánh mắt mạo thủy quang. Cái kia quỷ nha đầu, ngươi nhận thức. Dung kiểu quay đầu lại lặng lẽ hỏi Xuân Lan. Hồi mười bảy phu nhân, đó là nô tỷ tỷ tỷ, nàng kêu Xuân Nguyệt, là hậu hạ mười sáu phu nhân. Xuân Lan trong mắt thủy quang kích động càng nhiều. Đừng lo lắng, không phải cái gì đại sự tình, ta xem tỷ tỷ ngươi sẽ không có sự tình gì. Dung kiểu chấn an Xuân. Lan, kỳ thật nàng tâm lý cũng không đế, cái này vô pháp nắm lấy mặt lạnh nam nhân. Là vô pháp dùng lẽ thường đi phán đoán, làm không hảo Xuân Nguyệt này một cái mạng nhỏ liền không có. Bất quá, ôn có thể cứu tắc cứu quan niệm, Dung Kiều quyết định thử một lần, nàng coi như mèo mù chạm vào chết chuột, thử thời vận đi. Nếu là vận khí không tội nói, nói không chừng người này sẽ nhất thời tâm huyết dâng trào, phát phát thiện tâm, cho nên buông tha Xuân Nguyệt cũng nói không. Chừng, cho nên, Dung Kiều cố ý nói chuyện lớn tiếng. Gì? Không phải nói ăn bữa sáng sao? Nơi này phát sinh sự tình gì? Như thế nào mọi người đều nhìn mà không ăn bữa sáng đâu? Này cơm lại không phải nhìn là có thể lấp đầy bụng. Các ngươi thật là kỳ quái. Nàng bước đi đến một cái lưu chống không vị trí thượng. Cung hoàng giác, vị trí này là của ta, không sai đi. Nàng chiều cung hoàng giác hô, Ở đây các vị, toàn khiếp sợ mà nhìn dung kiều, Nàng chẳng lẽ không muốn sống nữa? Sao? Dám đối với tu la vương ra hô to gọi nhỏ, cung hoàng giác từ quỳ xuống đất nha hoàn trên người thu hồi lãnh lệ ánh mắt, hắn lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn phía dung kiều, rồi sau đó hắn dương tay vung lên, người tới, đem nàng dẫn đi, quan đến thiết phòng ở ba ngày, không đói chết nói, liền tính nàng mạng lớn, cung hoàng giác mệnh lệnh, làm ở đây mọi người ngây người một chút, rồi sau đó kia xuân nguyệt quỳ xuống đất dập đầu, nàng cảm động đến rơi. Là đầu có vấn đề, nàng lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt đảo qua những cái đó hương khí mê người đồ ăn, nàng lập tức tâm tình chuyển hào, nàng đỉnh đạc mà ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, nhìn đến ăn ngon đồ ăn liền kẹp. Cũng mặc kệ có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn trầm chầm, chầm nàng, nàng toàn bộ đều làm lơ rớt, chỉ lo ăn nàng chính mình cơm. Trong đại sảnh, trừ bỏ mọi người kinh hách đến sắp rơi xuống cầm ngoại, cũng chỉ có dung kiểu ăn cơm thanh âm, ăn canh thanh âm. Nàng ăn uống no đủ, vừa lòng mà vỗ vỗ bụng. Cái này đầu bếp làm được đồ ăn còn khá tốt ăn, không tồi, không tồi, bụng rốt cuộc điền no rồi. Nàng cười khanh khách mà đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mọi người, như cũ bảo trì kinh ngạc ánh mắt, thẳng xoát xoát mà chăm chú vào nàng trên người. Nàng khó hiểu mà nhìn phía Cung Hoàng Giác. Cung Hoàng Giác, ngươi hâm mộ ta ăn cơm nói, ngươi có thể chính mình ăn a, làm gì nhìn chằm chằm vào ta? Nhìn ta ăn, ngươi bụng cũng sẽ không no lâu. Mọi người lại là cả kinh. Nghĩ thầm nữ nhân này thật là không nghĩ muốn mệnh. Phải biết rằng, cung hoàng giác nữ nhân trước nay đều là 17 cái. Nhưng đến nỗi này 17 cái nữ nhân có phải hay không ai, hắn chưa bao giờ sẽ đi để ý. Hắn hôm nay giết 17 phu nhân, ngày mai sẽ có tân 17 phu nhân xuất hiện ở trung thân vương phủ bên trong. Ở trung thân vương phủ, hắn nữ nhân chỉ có danh hiệu. Không có tên, mà hắn cũng chưa bao giờ yêu cầu biết hắn nữ nhân tên, nhưng là hiện tại, nữ nhân, ngươi tên là gì? Hắn mở miệng, nữ nhân này cả gan làm loạn, tam phiên lần thứ hai mà khiêu chiến hắn nhẫn nại, nhưng lại là duy nhất một cái còn đem hắn trở thành người tới đối đãi nữ nhân, cho nên có đôi khi, nàng sẽ quên hắn tu la thân phận, quên nàng đứng ở trung thân vương phủ địa bàn thượng, cho nên... Nàng dám như vậy không lớn không nhỏ mà thẳng hô tên của hắn, khiêu chiến hắn kiên nhẫn, cho nên, đáy lòng mạc danh mà có xúc động, hắn muốn biết nữ nhân. Này tên gọi là gì? Dung kiểu tức khắc cảm thấy nàng toàn thân trên dưới, đều bị kinh ngạc ánh mắt, xoát xoát xoát, theo dõi. Nàng chỉ vào cái mũi của mình, nhìn phía cung hoàng giác. Ngươi hỏi ta, cung hoàng giác đẹp hẹp dài mi, hơi hơi mà ngưng ngưng. ngưng. Dung Kiều cũng cảm thấy chính mình giống như hỏi một câu vô nghĩa, này không phải biết rõ cố hỏi sao? Nàng kéo kéo khóe miệng, mang theo vài phần kiêu ngạo ý cười nói, "Cung hoàng giác, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, ta kêu Dung Kiều, Dung Mạo Dung, cây cao to Kiều." Dung Kiều, trung thân vương phủ trong đại sảnh đứng thẳng mọi người đều là chấn động. Đại chủ vương chiều tiếng tâm lừng lấy gom tiền nữ. Cái kia đương kim thánh thượng ngự phong thiên hạ đệ nhất hoàng thương, cũng chính là đương kim hoàng thượng nhận tới nghĩa nữ cảnh lăng công chúa, nàng là người kia. Cung hoàng giác tàn lánh trong mắt xẻ qua một đạo dị quang, hắn nhìn chầm chầm dung kiểu tiếu lệ điểm mỹ dung nhan. Căn bản vô pháp đem cái kia trong lời đồn oai phong một cõi tham tiền nữ cùng nàng liên hệ ở bên nhau. Nghe đồn, cái kia cảnh lăng công chúa là ngũ vương gia chu cảnh diệu sủng ái nhất hồng nhan chi kỷ. Là cái kia hộ quốc thiếu tướng quân thông cáo thiên hạ thể phi cưới nữ tử, nàng, cung hoàng rác mạc danh mà thấy thế nào Dung Kiều không giống cái kia Dung Kiều, hắn chỉ là lạnh lùng mà hừ một tiếng, xem như biết được, ai biết Dung Kiều kế tiếp nói, càng như là bom, nổ tung. Ở trong đại sảnh, các ngươi đều cảm thấy tên này thực quen tai, cũng rất có danh đi, đúng không? Giờ phút này nàng, cảm thấy muốn nắm chắc chủ cơ hội này thoát đi cái này địa phương cuối cùng một cái cơ hội, đó chính là thân phận của nàng, lúc trước nàng không nghĩ cùng cung phủ liên lụy cái gì, cho nên không nghĩ làm cung hoàng giáp biết thân phận của nàng nhưng là hiện tại, thân phận của nàng có lẽ là duy nhất có thể làm nàng thoát đi nơi đây biện pháp lập tức, nàng tự tin mà vô chính mình bộ ngực cười đến mặt mày mị thành một cái khe hở nói, các ngươi nghĩ đến không sai, ta chính là các ngươi trong tưởng tượng, trong lời đồn Cái kia tiếng tâm lừng lấy thiên hạ đệ nhất hoàng thương dung kiều Cha ta kêu dung nhựa thần, ta nương kêu phương đông kiều Ta cha mẹ tên, nghĩ đến các ngươi hẳn là đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Nàng tranh bước đến cung hoàng giác trước mặt, nhìn trầm chầm, chầm hắn một đôi lạnh leo sâu thẳm nam châm mắt đen. Hiện tại, ngươi thả ta còn phải cập, nếu là chờ ta cha mẹ đã biết, chờ cha ngươi biết ngươi thế nhưng trói lại ta, còn làm ta thành ngươi tiểu thiếp. Ngươi đã có thể muốn ăn không hết gói đem đi. Bang, ở mọi người rớt cầm kinh ngạc chung, dung kiểu nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc vỗ lên cung hoàng giác bả vai. Cho nên, cung hoàng giác, thông minh nói, chạy nhanh rừng cương trước bờ vực. Nói như vậy, phía trước ngươi đối ta sở làm hết thảy, ta đều sẽ không đối bất luận kẻ nào nói. Còn có, ngươi mua ta kia 500 lượng bạc dòng, ta về nhà lúc sau, cũng tất nhiên sẽ trả lại ngươi 10 lần giá cả. Lấy năm ngàn lượng bạc dòng ta thế chính mình chuộc kia trương bán mình khế, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại, như thế nào? Đương nàng cùng người đàm phán thời điểm, trên mặt nàng, trong ánh mắt cái loại này tính trẻ con, cái loại này thiên chân hoàn toàn không thấy. Nàng ánh mắt thanh thấu lưu chuyển, khóe miệng tự nhiên mà vậy mà gợi lên một đạo đối thế đạo thói. Quen tính lãnh phúng, cung hoàng rác lạnh băng đêm tối tử đồng, một đạo mau quang, chật lé rồi biến mất. Hắn nhìn chầm chầm đáp ở hắn trên vai cái tay kia, oánh nhuận phiếm quang, nhỏ nhắn mềm mại thon dài, chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngón tay bắn ra, kia tay liền có thể nháy mắt bẻ gãy, vỡ vụt, nhưng là hắn lại chưa động, hắn chỉ là hoang mang, nàng ở hắn trong tay không sai biệt lắm đã chết hai lần, nàng còn có thể đối hắn như thế làm càn, nàng đến tột cùng là không sợ hắn. Người này đâu, vẫn là nàng căn bản không sợ chết, hoặc là nói. Nàng cho rằng nàng hiện tại nói ra như vậy thân phận tới, là liệu định hắn sẽ không đối nàng làm chút cái gì sao? Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Nếu ngươi thật là cái kia dung kiểu, vì cái gì lúc trước mau chết thời điểm đều không nói, mà là chờ tới bây giờ mới nói. Mạc danh mà mạch nước ngầm truyền lại đến dung kiểu bàn tay chung, nàng nhận thấy được hắn ánh mắt lạnh leo hiện lên, vội không ngừng đem tay. Rụt đã trở lại, người này ánh mắt lạnh băng tàn khốc. Như vậy gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn tay, làm không hảo vừa ra tay, tay nàng phải phế đi. Này đôi tay chính là nàng ăn cơm ra hỏa, tuyệt đối không thể tổn thương đến. Bất quá, rút tay về về rút tay về, nên nói vẫn là đến nói toàn. Cung hoàng giác, ta sở dị đến bây giờ mới nói, đó là phía trước ngươi là không có cơ hội cho ta nói, hiện tại ngươi hỏi, ta tự nhiên muốn nói cho ngươi. Phải không? Nàng này co rụt lại tay cung hoàng giác yên lặng băng hàng nửa đêm con ngươi ẩn sâu kia nói nước gợ lung lay trong chốc lát lại thực mau mà trầm đi xuống ở dung kiều còn không có thấy rõ hắn ánh mắt là lúc hắn đã lại là cái kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tu la vương ra hắn lạnh lùng mà nhìn nàng nói 17, bảy vương nhớ rõ ngươi phía trước ở ổ khất cái chính là có vô số cơ hội có thể nói rõ ngươi thân phận khủ khủ khủ khủ khủ khủ dung kiều thanh thanh giọng nói Nàng nói, chuyện có chút lắp bắp lên, cái kia, lúc ấy, lúc ấy, nàng không nghĩ nói ra thân phận tới, là không nghĩ có điều liên lụy, nhưng hôm nay không giống nhau, như thế cơ hội tốt lại không nói, nàng lo lắng cái này âm tình bất định ra hỏa làm không hảo ngày nào đó thật sự liền giết nàng, cho nên, không nói liền thật sự không đường lui, nhiên, nàng không thể tưởng được chính là, nói tương đương nói vô ích, ra hỏa này căn bản cũng không tin nàng. Giờ phút này cung hoàng giác. Nghe được Dung Kiều nói như vậy, đột nhiên một đạo lệ khí sông thẳng ánh mắt, hắn tàn lánh mà nhìn chằm chằm nàng mặt. 17. Ngươi chơi đa dạng đã đủ nhiều, lại có một lần, Bùn Vương có thể trực tiếp nói cho ngươi, lang quật lang hải nhóm đã lâu không ăn đến thứ tốt, nếu ngươi muốn đi hiếu kính chúng nó, Bùn Vương là sẽ không ngăn trở ngươi. Ách, Dung Kiều ánh mắt chấn động, đem nàng uy lang sao? Nghĩ đến kia vây công nàng hơn 10 đầu hung ác thô bạo lang, nàng cả. Người run run một chút, nàng cười hắc hắc, lập tức thu hồi lời nói mới rồi. Cái kia vương ra, ta chỉ là xem hiện trường không khí quá nghiêm túc, cho nên lấy điểm cười liêu ra tới làm mọi người thả lỏng thả lỏng. Này cái gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui sao. Thiên hạ trùm tên trùng họ người rất nhiều, ta chỉ là cảm thấy có thể cùng như vậy lợi hại đại nhân vật tề danh. Không khỏi mà có chút kiêu ngạo, cho nên vừa được ý, liền khoe ra lên. Nếu kết quả biến thành như vậy, như vậy trước giữ được nàng đầu quan trọng, dù sao nói điểm lời hay, cũng sẽ không làm nàng rớt một cân thịt. Thiết, ở đây mọi người, từ nguyên bản sùng bái khiếp sợ ánh mắt, đột nhiên biến thành phiên động xem thường, các khinh bỉ nàng, nhiên tiếp xúc đến cung hoàng giác tàn nhẫn ánh mắt, bọn họ các lùi về đầu, không dám hé răng nửa câu. Hắn nhắc tới chiếc đũa, Hoành đang ngồi các vị phu nhân, thâm lãnh ánh mắt ở đảo qua Dung Kiều khi đình chú thời. Gian dài một ít, hiện tại ăn cơm, đi ngươi nha nha, ăn cái cơm sáng không khí làm cho cùng phần mộ chàng giống nhau, nàng chịu được sao? Dung Kiều ám đạo, dù sao cô nãi nãi nàng đã ăn no, nàng còn lưu lại nơi này chờ bị băng sát a. Không cần phải sao, ai thích tự tìm tội chịu a. Nghĩ đến đây, Dung kiểu bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên, nàng chiều cung hoàng giác triển lộ điểm mỹ cười. Cái kia vương ra, ta đã ăn no, liền không quấy giày ngươi dùng cơm. Còn có các vị phù. Nhân, các ngươi cũng chậm dùng, Xuân Lan, chúng ta về phòng. Nàng xoái khí mà đi ra ngoài, Xuân Lan lại không dám di động nửa bước, nàng cúi đầu, chờ cung hoàng giác phân phó. Cung hoàng giác đóng băng hắc đồng, hoang mang di động. Trong tay hắn chiếc đũa không khỏi mà buông, mặt khác 16 vị phu nhân vẫn luôn trộm mà bay cung hoàng giác hành động, đương hắn chiếc đũa một buông, các nàng lập tức lau khô khóe miệng, hết thảy buông xuống chiếc đũa, cơ hồ là cùng thời gian. Nội, cung hoàng giác phiêu các nàng liếc mắt một cái, hắn nâng nâng tay, đều lui ra đi. Là, vương ra, 16 vị phu nhân như là giải thoát rồi giống nhau, tới khi động tác chậm chạp. Đi khi tắc tốc độ nhanh gấp đôi Cung hoàng giác nhìn hắn 16 vị phu nhân rời đi đại sảnh bộ dáng Không khỏi mà khói miệng lạnh lùng một câu Này đó nữ nhân A Không một cái không sợ hắn Nhưng là Không Có một cái ngoại lệ Thiên hà đủ loại nữ nhân Hắn cung hoàng giác đều kiến Thức quá Duy độc dung kiều Hắn thế nhưng không hiểu được nữ nhân kia đầu là như thế nào lớn lên Nữ nhân kia rõ ràng Giờ khắc này nhận thấy được nguy hiểm Nhận thấy được sợ hãi, ngay sau đó, nàng liền thói cũ nảy mầm, như là đem lúc trước đủ loại hoảng sợ toàn bộ lau sạch, hơn nữa là mạt sát đến sạch sẽ. Hắn dơ tay, đường ngang đuôi lông mày, chợt thấy bên cạnh người còn có một cái nha đầu đứng, hắn hắc đồng nội, phiếm động một đạo tàn khốc lạnh leo. Ngươi là nào phòng? Nha đầu, như thế nào còn không có lui xuống đi? Kia đứng ở cung hoàng giáp bên cạnh người nha đầu không phải người khác. Đúng là không dám đi theo dung kiểu rời đi xuân lan, nàng còn lẳng lặng mà chờ mệnh lệnh của hắn, cho nên nàng không có đi, nhưng là giờ phút này nghe được cung hoàng giác chất vấn, nàng lập tức thân thể trở nên cứng đờ, nàng bùn một tiếng, hai đầu gối quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, nàng một cử động cũng không dám, đầu thấp đến càng hạ. Hồi vương ra, nô, no. tỷ là 17 phu nhân trong phòng nha đầu, nàng thanh âm nếu con muỗi thật nhỏ mà nhẹ miểu. Cung hoàng giác không biết vì sao, đương hắn nghe thấy cái này nha đầu là dung kiều trong phòng, hắn trong mắt lệ khí thu liếm lên, hắn nâng nâng tay, đi xuống đi. Cảm ơn vương gia, cảm ơn vương gia. Xuân Lan không ngừng mà dập đầu cảm ơn. Xuân Lan, ngươi không sao chứ. Ngoài cửa một đạo tiếu lệ thân ảnh lúc này lại như gió mà đến, tập trung nhìn vào, nguyên lai like là đi mà quay. Lại dung kiều, nàng đi rồi một nửa lộ. Lúc này mới phát hiện bên người thiếu một người, Xuân Lan cái này nha đầu không cùng trở về, nàng nghĩ lại, không xong, này cung hoàng giác không đối nàng thế nào, nên sẽ không giận chó đánh mèo ở Xuân Lan cái kia nha đầu trên người đi, vì thế nàng vội vàng mà chạy về tới, tay nàng đỡ môn trụ, từng ngụ từng ngụm mà thở phì phò, còn hảo, còn hảo, Xuân Lan nha đầu không bị kéo đi lang quật uy lang, nàng điếu cổ học tâm, lập tức trở về vị. Chí cũ, cung hoàng giác lạnh băng hắc đồng chật lóe ánh mắt đạm mạc đảo qua như cũ quỷ gối trên mặt đất Xuân Lan. Ngươi, đi xuống. Theo sau tầm mắt rơi xuống, chăm chú vào dung kiểu hơi hơi phiếm hồng trên mặt. Mười bảy, lại đây. Hắn vươn một cái ngón tay, chiều nàng méo một cái. Xuân Lan không dám hơi làm dừng lại, nàng bước nhanh rời đi đại sảnh. Trước khi đi khi, nàng phiêu cấp dung kiểu một cái đồng tình ánh mắt. Cung hoàng giác tà ác mà nhìn Dung Kiều liếc mắt một cái, chiều nàng bưng lên chống trơn bát cơm. "17, nếu đã trở lại, liền hầu hạ bổn vương dùng cơm đi." Dung Kiều trong lòng trầm xuống, mụ mụ nha, nàng thầm kêu một tiếng không tốt, nàng không nên trở về tự mình chuốc lấy cực khổ, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Dung Kiều trong lòng kêu khổ không thôi, trên mặt lại chỉ có thể bài trừ điểm mi hiền lành gương mặt tươi cười tới. Nàng thực chân chó mà đi đến cung hoàng giác bên cạnh người, tiếp nhận hắn đưa cho nàng. Không chén, thả dùng phi thường thiên chân vô tội ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Xin hỏi vương ra, ngươi là muốn một chén cơm đâu, vẫn là muốn nhị chén cơm. Cung hoàng giác tàn sát hắc đồng, hơi hơi mị lên. Mười bảy, bổn vương cho ngươi bát cơm là một cái vẫn là hai đâu. Nàng biết rõ cố hỏi, là tưởng chơi cái gì hoa chiêu sao. Dung kiểu vừa nghe đến hắn cấp hỏi lại đáp án, nàng lập tức cười tủm tỉm nói, vương ra, vì không để ta hai chân nhiều đi một lần, ta đành phải làm. Phiền ngươi động động kim khẩu, hiện tại hỏi rõ ràng, không phải khá hơn nhiều sao. Dung kiểu đi đường nhẹ nhàng mà cầm không chén thế cung hoàng giác thịnh thượng tràn đầy một chén, cung hoàng giác gắt gao mà nhìn chầm chầm dung Kiều hành bước hai chân. Lạnh leo hắc đồng xẹt qua một đạo thợ săn treo đùa con mồi tà ác ánh sáng. Dung kiểu cấp tốc xoay người, nàng giống như có người được một cổ âm mưu ám toán hương vị. nhiên liền ở nàng xoay người trong nháy mắt, cung hoàng. Giác trong mắt tính kế ánh sáng sớm đã yên lặng, đổi chi, vẫn như cũ là kia lạnh leo âm hàn hơi thở. Dung kiểu đầu đốn khi giống lay động dẽ sóng cổ giống nhau mà cua cua, nàng đại khái là ngốc tại cái này bom hẹn giờ bên người cho nên liền nguy hiểm phán đoán cơ suất đều thất thường. Nhưng thấy nàng đem tràn đầy một chén cơm phóng tới cung hoàng giác trước mặt, bảo trì 45 độ giác chức nghiệp mỉm cười. Vương ra, cơm đã cho ngươi tăng thêm hảo, thỉnh vương ra chậm dùng. Lúc này, nàng lễ nghi thần thái, tiêu chuẩn đến nếu trong hoàng cung ngự tiền nữ quan. Một đạo dị thường quan sắc, từ cung hoàng giác tàn bạo hắc đồng trung sẹt qua, rồi sau đó, hắn khóe miệng tà ác một loan. 17A. Dung kiểu trong lòng phát lạnh. Hắn lại tưởng nô dịch nàng làm gì sự tình. Trong bụng tâm tư trăm chuyển, trên mặt, nàng như cũ là hiền lành dễ thân, hồn nhiên vô cùng. Dung kiểu nghe đâu, vương ra còn có gì mặt khác phân phó. Bổn vương đột nhiên cảm. Thấy hai vai có chút đau nhức, làm phiền 17 cấp đấm thượng một đấm. trầm thấp trong thanh âm lộ ra vài phần âm lánh. Dung kiểu mắt trong chấn động. Nàng lỗ tai không ra vấn đề đi, cái này mặt lạnh quỷ, thế nhưng kêu nàng cho hắn đấm lưng, cung hoàng giác đạm mạc mà thổi qua nàng mặt. 17. Muốn bổn vương lại lặp lại một lần sau, lệ khí di động hắn nùng liệt đỉnh mày. Nga, Dung Kiều Phi thường tức giận chính mình chân chó hành vi, nhưng là giờ phút này nàng không thể không bảo mệnh quan trọng, chân chó liền chân chó một chút, đấm mấy quyền, hẳn là sẽ không rớt trên người nàng thịt. Vì thế nàng cười ha hả mà lắc lắc tay nói, không cần lặp lại, dung kiểu đã nghe được rành mạch, rõ ràng, một chữ không kém, một đinh điểm cũng không có để sót, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Cung hoàng giác lạnh lùng thanh âm, băng giết dung kiểu kia chiêu lấy miệng lưỡi chi lực rời đi mục tiêu kế hoạch, chạm vào, có thứ gì ở dung kiểu trong ốc vỡ. Vụn khai, nàng chạy nhanh đôi tay tể thượng, một quyền một quyền mà gõ cung hoàng giác vai, nàng mắt trong bên trong. Ánh lửa lấp lánh, nghiến răng nghiến lợi, nàng hận không thể nhào vào cái này mặt lạnh quỷ trên đầu vai hung hăng mà cắn thượng mấy khẩu, lấy tiêu nàng trong lòng chi hận. 17. Ngươi tay kính có phải hay không quá nhẹ điểm đâu? Cung hoàng giác trong tay chiếc đũa chậm rãi thả đi xuống, dung kiểu đôi tay lực đạo lập tức hóa thành một đoàn xuân thủy, nàng. Phi thường cố sức mà thế hắn xoa bả vai. Vương ra, như vậy đâu, như vậy lực đạo như thế nào, thoải mái sao? Cung hoàng giác không có hé răng, nhưng hắn trong tay chiếc đũa lại chậm rãi nhắc lên, dung kiểu trong lòng không khỏi mà tùng một ngụm trường khí. Bất quá kế tiếp, nàng cũng không dám lại lỗ mãng, nàng tay kính vừa phải mà cấp cung hoàng giác gõ bối, thẳng đến hắn ăn xong buông chiếc đũa, dùng lụa trắng lau chùi khóe môi. 17A Cung hoàng giác khẽ gọi một tiếng Ở, vương gia, còn có chuyện gì yêu cầu tiểu nhân cấp vương gia làm sao? Dung kiều đánh lên 16 phân tinh thần trả lời, cái này nên không cần làm việc, nên phóng nàng đi trở về đi, hắc hắc, nàng trong lòng cười thầm. Đi phao ly trả đến đây đi, 17. Cung hoàng giác thong thả ung dung mà phiêu phiêu dung kiều. Dung kiều mắt trong bên trong ánh sáng tản ra, hắn nói cái gì? Hắn đang nói cái gì a? Pha trà. Cung hoàng giác lạnh băng nếu câu hồn xứ giả quang, mang như là đèn pha giống nhau. Quét tới rồi dung kiểu trên người. Là, vương ra, ngươi chờ một chút, tiểu nhân lập tức liền cho ngươi phao tới. Dung kiểu giờ phút này lại giống cái tiệm ăn tiểu nhị, nàng sắm vai đến cực giống, đối với cung hoàng giác làm thi lễ, chạy nhanh thu xếp pha trà đi. Cung hoàng giác nhìn chầm chầm dung kiểu đi xa bóng dáng, hắn nhất quán lánh ngạnh môi tuyến, thế nhưng bất chi bất giác trung phóng nhu ba phần. Mà dung kiểu đâu, nàng chạy ra khỏi. Đại sảnh nàng liền giận không thể thành nãi nãi hùng hùng cung hoàng giác ngươi cấp cô nãi nãi ta nhớ kỹ lâu một ngày nào đó ta làm ngươi cũng như vậy hầu hạ ta sẽ có như vậy một ngày nàng thề nói dung kiều nghiến răng nghiến lợi mà chạy đến trà phường cấp cung hoàng giác bưng tới tam chén nước trà vương gia nơi này có tam chén nước trà một ly lạnh lẽo một ly ôn hòa một ly nhiệt năng vương gia thích loại nào nhiệt độ thỉnh chọn lựa một ly. Nàng tận tâm mà Cấp Cung Hoàng giác giới thiệu tam chén nước trà ấm áp trình độ, trong lòng đánh bàn tính nhỏ. Cô nãi nãi cũng không tin như vậy ngươi còn có thể âm đến ta. Cung Hoàng giác tàn sát hắc đồng nhàn nhạt một phiêu bàn bát tiên thượng tam ly trà. Hắn duỗi tay, cầm một ly nhiệt năng, vạch trần nắp trà, liếc mắt một cái, liền phủi tay ném vào trên bàn, nhiệt năng vệt nước vẩy ra dựng lên, lây dính đến dung kiều làn váy thượng. Dung kiểu dập chân mà run lên làn váy, nàng đem vệt nước. Phi vứt ra đi, rồi sau đó đối với cung hoàng giác trợn mắt giận nhìn. Cung hoàng giác, ngươi ý định tìm cha có phải hay không? Tam chén nước trà, độ ấm tùy tiện ngươi chọn lựa tuyển, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nói cho ngươi, cô nãi nãi ta còn không hầu hạ ngươi. Nàng đem trong lòng phẫn nộ, xôn sao mà chiều cung hoàng giác hướng nói. Rồi sau đó nàng đem khay nặng nề mà một phóng trên bàn, giận mà rời đi. 17. đứng lại. Cung hoàng giáp băng hàn quang mang bắn. Thẳng đến Dung Kiều phía sau lưng. Dung Kiều rõ ràng nhận thấy được hắn kích động sát khí. Nàng thực không hề ớt ức đi xuống, rất muốn nganh ngang mà đi. Nhưng là nàng hai chân không khỏi mà xoay một cái đại phương hướng, trực tiếp từ sau đi phía trước đi vòng vèo. Vương ra, còn có chuyện gì phân phó. Nàng ngước mắt. Thảo hỉ đôi mắt, lấp lánh tỏa sáng, kia tức giận đã sớm bị nàng không biết cất chứa đi nơi nào. Trọng phao, đơn giản hai chữ, lạnh leo bức người. Vương, ra, tiểu nhân không vương ra như vậy thông minh, có thể hay không phiền toái vương ra để điểm một chút, ngươi đến tột cùng muốn uống cái dạng di trà. Nàng cho hắn phao chính là thượng đẳng sau cơn mưa long tính, hắn còn không hài lòng sao. Trà xanh, lại là hai chữ. Tựa từ hàm răng khe hở bài trừ tới Vẫn là thực miên cưỡng hai chữ Dung kiểu vẫn là không rõ Vương gia Ta ý tứ là vương gia yêu cầu cái gì chủng loại lá trà Nàng cẩn thận mà mở miệng Cung hoàng giác Ánh mắt chi gian đã toát ra một đạo lệ khí Nước sôi để nguội Lúc này đây hắn một mép vừa động Rốt cuộc nói ba chữ Lại làm dung kiểu kinh ngạc đến thiếu chút nữa Rớt cầm Bạch, khai, thủy Nàng xác nhận một chút nàng lỗ tai không có vấn đề, cung hoàng giác lạnh lùng mà phiêu nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức chạm hào, tất cung tất kính mà cười cười. Vương gia yêu cầu, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân này liền cấp vương gia đổi tam chén nước trà tới. Chờ một chút, lạnh lùng âm sắc thổi qua dung kiểu phía sau, dung kiểu lập tức xoay người cười hì hì nói, vương gia, chẳng lẽ còn có mặt khác phân phó, không cần tam ly. Một ly lạnh leo là được Cung hoàng Giáp băng hàn hắc đồng Quang sắc ngưng kết Ách, dung kiểu giật mình mà nhìn hắn Hắn khi nào sinh ra một đinh điểm thiện tâm tới Chẳng lẽ lại là nàng nghe lầm Nàng vừa định nghiệm chứng một chút nàng thính lực tình huống Cung hoàng giác cũng đã không cho nàng cơ hội Hắn Hắc đồng túc sát chi khí nùng liệt Chỉ cần hơi chút có điểm đầu óc Người đều sẽ không tưởng lúc này đi chọc hắn báo nổi Cho nên dung kiểu thực thức thời mà rời đi Nàng liền tạm thời tin tưởng một lần hắn một đinh điểm thiện tâm. Lúc này đây, nàng bưng lên một ly lạnh leo nước sôi để nguội, đặt ở cung hoàng giác trước mặt. Cung hoàng giác không nói cái gì nữa, hắn một ngụm uống cạn, rồi sau đó đảo qua nàng liếc mắt một cái. 17, không có việc gì, ngươi lui xuống đi. Đi. Hallelujah, A-di-đà Phật, các lộ đại thần đại tiên, nàng rốt cuộc nghe được trên thế giới mỹ diệu nhất thanh âm. Kia vương ra, tiểu nhân đi rồi. Nàng thiếu chút nữa tưởng cuồng khiếu một tiếng, cũng may nàng còn nhớ rõ đứng ở ai địa bàn thượng, cho nên nàng dùng nắm tay nhìn xuống nội tâm mừng như điên. Nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Nàng trong lòng họ hét. 17. Ngày mai ngươi liền đi lang quật hậu hạ, cấp sói con nhóm uy thực. Dung kiểu mừng như điên còn không đến một giây đồng hồ. Lập tức bị vô tình nước lạnh tưới đến không còn một mảnh. uy lang đồ ăn. Nàng đầu lập tức gục xuống xuống dưới, giống héo cả tím. Cung hoàng giác ngồi ở bên sườn, hắn nhìn Dung Kiều thay đổi trong nháy mắt phong phú biểu tình. Hắn nhất quán lánh ngạnh cánh môi hơi hơi dơ dơ lên. Ngày hôm sau sắc trời đại lượng là lúc, Dung Kiều đã bị cung hoàng giác phái tơi thị vệ gọi đến đi đại sảnh. Mười bảy phu nhân, vương gia có tình. Dung Kiều nhàn nhạt mà thổi qua thị vệ liếc mắt một cái, nàng làm lơ hắn truyền lời, tiếp tục nâng nhất chân, duỗi duỗi tay, nàng đang cố gắng mà làm thể thao vận động. Người tới thấy Dung Kiều động tác chiêu thức không giống chiêu thức, vũ đạo không giống vũ đạo, trong lòng có chút buồn bực. Nhưng cung hoàng giác mệnh lệnh hắn lại không thể bất truyền đạt tới, hắn cho rằng Dung Kiều không có nghe thấy, liền lớn tiếng mà lại lặp lại một lần. 17 Phu nhân, Vương Ra có tình Dung Kiều xem thường phiên độc, phiêu phiêu thị vệ, "Ta không phải kẻ điếc, nói qua một lần là đủ rồi, không cần thiết đương cái học lại cơ, lại lặp lại một lần cho ta nghe." "Học lại cơ?" Đây là cái gì ngoạn ý, Thị vệ trong mắt rõ ràng mà hoảng nghi vấn. Dung Kiều mới lười đến giải thích, nàng nương sáng tạo từ ngữ cũng không phải là người bình thường có thể biết được, mà nàng mới sẽ không hảo tâm mà cho giải thích. Nói nữa, nếu nàng mỗi một câu đều phải hướng Bọn họ giải thích một lần nói, nàng còn không được mệt chết a. Xuân Lan nghe được Dung Kiều trong miệng thốt ra mới mẻ từ, nàng đã có thể gặp biến bất kinh, nhưng thấy nàng cấp Dung Kiều để thượng ấm áp khang ước, cũng không hé răng. Dung Kiều trong chẻo trong mắt, xẹt qua một đạo vừa lòng chi sắc, nàng tiếp nhận Xuân Lan khang ước, lau một phen mặt, lại trả lại cho Xuân Lan. Theo sau nàng mới lười biếng mà đối với người tới nói, hiện tại có thể đi rồi cung hoàng giác ở trung thân vương phủ trong đại sảnh lâu không thấy Dung Kiều xuất hiện hắn hai hàng lông mày chi gian một mặt thô bạo ẩn ẩn mà lộ hắn mới vừa đứng dậy muốn đi giáo huấn Dung Kiều cái này được một tấc lại muốn tiến một thước không biết trời cao đất dày nữ nhân Dung Kiều cũng đã lười biếng mê người mà xuất hiện ở hắn trong tầm mắt hôm nay nàng mặc một cái quất hoàng sắc tiểu áo choàng nội xuyên bạch sắc áo dài cùng sắc thanh nhã nho váy trên đầu vật trang sức trên. Tóc toàn vô, như cũ chỉ là một cây thanh trúc hoa mai cây châm tùy ý mà cắm ở búi tóc thượng. Cung hoàng giác không biết là đối nàng phục sức bất mãn, vẫn là đối nàng khoan thai tơi muộn bất mãn, tóm lại, hắn lạnh nhạt ngâm đen tử đồng, trôi nổi một đạo đóng băng hàn quang, hàn quang bên trong còn có chút áp lực giận khôi phục tạp mà đan xen mà qua. 17. Ngươi đến chậm. Hắn khẩu khí cực kỳ lạnh băng. Dung kiểu nhìn đến trong đại sảnh 16 vị phu nhân đã bài bài. Chạm, lại không có ngồi xuống bàn ăn bên. Kia vòng tròn lớn trên bàn chén đũa bày biện chỉnh tề, đồ ăn căn bản còn không có động quá. Nàng liền chỉ chỉ kia cái bàn, đón nhận cung hoàng giác trầm sắc hắc đồng. Này không phải còn không có ăn cơm sao? Ta không tính ra mùa a Nàng nhẹ nhàng vui sướng mà đi tới, chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. Cung hoàng giác lại một tay đem nàng từ ghế trên bắt lại, hư cấu nàng cả người. Dung kiểu bất mãn mà hoa hoa kêu to. Cung hoàng giác, nhanh! Lên phóng ta xuống dưới. Ta hôm nay cái gì đều không có làm, nơi nào có đắc tội ngươi, ngươi làm gì như vậy đối ta? Nữ nhân, muốn hay không ta giúp ngươi khôi phục một chút ký ức? Cung hoàng giác lạnh lùng mà nhìn trầm chầm, chầm nàng mặt. 17. Ngày mai ngươi liền đi lang quật hầu hạ. Cấp sói con nhóm uy thực. Kia tuyệt lánh thị huyết ngữ khí. Xuyên qua Dung Kiểu đầu. Lập tức khiến nàng cả người chấn động. Nàng vội cười hì hì nói. Thực xin lỗi. Vương gia. Ngày hôm qua. Dung Kiểu bị Vương gia tra tấn một ngày. Thân thể nơi nơi tê mỏi. Mệt đến tứ chi tan giá. Một giấc ngủ đến đại hừng đông. Đều quên có như vậy một việc. Ngươi liền tức bớt giật. Đại nhân có đại lượng. Bỏ qua cho Dung Kiểu lúc này đi. Nói nữa đây cũng là ngươi cha tấn ta mệt bò, ta mới có thể quên sự tình sao? nàng quay đầu, thảo hỉ mà duỗi tay, xoa xoa cung hoàng giác ngực, cung hoàng giác hung hăng mà nhìn trầm trầm dung kiều, nhìn trầm trầm nàng vỗ ở ngực hắn thượng nhỏ, giải tay ngọc, tha đến hắn trong lòng nổi lửa, cái này đáng chết nữ nhân, nàng ở nói hiêu nói vượng chút cái gì a, loại này lớn mật nói, cũng dám nói được xuất khẩu, như vậy làm càn hành động, cũng dám làm được ra tới một chút cũng không e lệ, quả thực giống như là cái kia hai cái đáng giận chứ, nhảy quá cung hoàng giác trong óc, hắn lập tức không chút khách khí mà đem dung kiều nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Dung kiều không có đoán được người này sẽ đột nhiên buông tay. Nàng bi thảm mà cùng đại địa mẫu thân tới một cái vững chắc ôm. Ai u, dung kiều xoa nàng quang ngã đau mông, nàng căm tức nhìn cung hoàng giác, còn không phải là quên đi uy lang sao? Ta lại không biết lang quật ở đâu. Ngươi không mang theo ta đi, ta như thế nào sẽ biết? Cái này máu lạnh ra hỏa, như thế nào một chút cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nàng thống khổ mà đỡ cái bàn đứng dậy, lại phát hiện ở đây 16 vị phu nhân, toàn khuôn mặt hồng hồng mà cúi. Đầu, vị này 17 phu nhân, sao lại có thể lấy khuê các việc không biết xấu hổ mà nói ra đâu? Các nàng thế Dung Kiều cảm thấy cảm thấy thẹt, hết thảy trong lòng khinh bỉ Dung Kiều, bỗng nhiên tâm thần lĩnh hội. Nhất định là vừa mới nàng kia một đoạn lời nói khiến cho các nàng hiểu lầm. Các vị phu nhân, các ngươi không cần hiểu lầm Nga. Ta vừa rồi nói chính là vương gia ngày hôm qua nô dịch ta, làm ta làm tạp sống, mệt đến bỏ đến, mà không phải các ngươi tưởng cái loại này. Nhảy hai người vũ, ở trên giường lăn qua lăn lại cái loại này, tuyệt đối không phải nam nữ sung sướng loại chuyện này Nga. Câm miệng, tiện nhân, dung kiểu lời này vừa nói ra. Cung Hoàng Giác càng thêm phẫn nộ, hắn dương tay chính là một cái tát. Bang, thanh thúy cái tát vang ở trong đại sảnh, chấn động Dung Kiều. Tiếp theo, bang, Dung Kiều không chút do dự huy Cung Hoàng Giác một bạt tai. Cung Hoàng Giác, ngươi có loại, ngươi lại đem lời nói mới rồi nói lại lần nữa. Dung Kiều trong mắt thủy quang di động, nàng che lại xưng đỏ gương mặt, chiều hắn hét lớn. Mãn thính khiếp sợ, mọi người đều cảm thấy Dung Kiều là sống không kiên nhẫn. Nàng xong rồi, cung hoàng giác tàn lánh mắt đen đối thượng Dung Kiều huyết hồng hốt mắt, hắn tìm được nàng đáy mắt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, trong lòng hơi hơi chấn động, tầm mắt không khỏi mà nhìn chầm chầm hướng chính hắn tay. Dung Kiều đến đây khắc đã bất cứ giá nào, nàng tính tình vừa lên tới, nàng còn quản ngươi thiên hoàng lão tử là ai, chỉ sợ cũng tính hiện tại đối diện chạm chính là vương triều thiên tử, nàng cũng chiếu mắng không lầm vốn chi chỉ là kẻ hèn một cái tàn bạo máu lạnh quỷ. Cung hoàng giác, cô nãi nãi ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình võ công tuyệt đỉnh, liền cho rằng mỗi người sợ ngươi, cũng đừng tưởng rằng nữ nhân đều là dễ khi dễ. Lúc trước ngươi nói cái kia giả mạo cha ta người đem ta lấy 500 lượng bạc dòng bán cho ngươi. Có bán thân công văn vì bằng chứng, ta bị người buộc chặt bán mình làm thiếp, là ta không bản lĩnh, ta nhìn. Ta nhất thời thấu không đến 500 lượng bạc ròng, bị ngươi trở thành sai sử nha đầu giống nhau hô tới gọi đi, cha tấn đến xương cốt tán giá, này ta cũng nhìn, chính là ngươi dựa vào cái gì quát ta cái tát, dựa vào cái gì dẫm đạp ta tôn nghiêm? Cô nãi nãi ta từ sinh ra đến bây giờ, còn không có bị người thổi qua cái tát đâu, ngươi tính cộng hành nào, nào cắn? Tỏi, dám quát ta tát tai. Dung Kiều tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nàng tức giận tận trời, không chút khách khí mà ngón tay thẳng chỉ cung hoàng giác. Mãn thính mỗi người đôi mắt bạo đột, cầm mau rớt đến trên mặt đất. Cái này mười bảy phu nhân, hôm nay là ăn gan hùng mật gấu sao? Cung hoàng giác lạnh lùng mà nhìn nàng. Nữ nhân, ngươi thật không sợ chết sao? Hắn thân pháp bước chân di động cực nhanh, nếu quỷ mị giống nhau, vọt đến dung kiểu trước người. Dung kiểu là gặp phải nguy hiểm là lúc đều có thể bảo trì bình tĩnh đầu óc người, cho nên đương cung hoàng giác tới gần nháy mắt, nàng thân thể bản năng triều hắn phát động công kích. Cung hoàng giác, cô nãi nãi nhẫn đủ rồi, ta hôm nay liền phải giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi biết chọc cô nãi nãi kết cục. Mọi việc không thể nhìn được nữa, liền không cần lại nhẫn, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường, đánh đòn phủ đầu. Cho nên đương nàng ra tay thời điểm, giống như một cái vô tâm vô tình mặt Lạnh sát thủ, chiêu chiêu trí mệnh, không chút lưu tình. Nếu không có cung hoàng giác công phu lợi hại, Dung Kiều ngón tay gian sắc bén bạc chủy sẽ không chỉ là sẹt qua hắn cổ một đạo vết máu, mà là nhất định đâm thủng hắn yết hầu Cung hoàng giác giơ tay một mà hắn cổ chỗ, huyết sắc yên nhuộn hắn lòng bàn tay, hắn nhìn chầm chầm Dung Kiều, trong mắt di động thị huyết quang mang. Trong phòng những người khác đã sớm lén lút lui qua một bên, Dung Kiều nhất chiêu chưa đắc thủ. Nhị chiêu lại công thượng, nàng tay chân cùng sử dụng, xuất kích tốc độ cực nhanh tinh chuẩn, ngoan độc. Cung hoàng giác tàn sát mắt đen sệt qua một đạo khoái ý, hắn đảo muốn nhìn xem nữ nhân này có bao nhiêu năng lực. Hắn tưởng miêu đầu lão thử giống nhau, bồi Dung Kiều so chiêu, chỉ là phòng thủ, lại không tiến công. Dung Kiều nhìn thấu hắn muốn chơi đùa nàng tâm tư, nàng tay trái lại động, một quả tiêm tế ngân châm rừng ở nàng đầu ngón tay, đâm thẳng cung hoàng giác thấu triệt tàn lánh đen bóng tử đồng. Cung hoàng giác thấy vậy, một đạo âm ngoan sẹt qua hắn ánh mắt. Ca, thúc dục ngân đoạn cốt cầm na thủ vừa ra đánh, thanh thúy mà vặn gãy tay nàng cốt, ngân châm từ nàng trong lòng bàn tay chảy xuống. Dung kiểu đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, nàng tay trái bị bắt lấy, tay phải trung bạc chủy hàn quang lấp lánh, bắn thẳng đến cung hoàng giác trái tim bộ vị. Phanh, cung hoàng giác trước nay chưa thấy qua cùng hắn giao thủ người chung có như vậy, Bác mệnh công kích, hắn trong lòng hơi kinh, ngạc nhiên bên trong một trường đánh ra, đem Dung Kiều thân thể quăng ngã ra ba trường rất xa. Hoa, phát gục ở ngạch cửa thượng Dung Kiều nàng ói mửa một ngụm máu tươi, nàng cảm giác trong cơ thể dòng khí không thoải mái, nhiệt khí công tâm, như là ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị người làm vỡ nát. Nhưng nàng vẫn là chậm rãi chống môn chủ đứng lên, nàng chạm đến thẳng tắp thẳng tắp, ánh mắt thanh thấu mà bén nhọn, không chút nào thỏa. Hiệp Huyết sắc yên nhuộn nàng một mặt áo dài, theo gió phiêu lãng. Nàng từng bước một mà đi hướng cung hoàng giác, khóe miệng di động nhất quán lánh trào, như là chào phúng thế đạo này, cười nhạo hết thảy nhưng cười nhạo người. Trong phòng những người khác nhìn đến nàng cái dạng này, các sắc mặt đại biến, các nàng hoảng sợ mà sau này thối lui. Cung hoàng giác nhìn dương cười mà đến dung kiều, hắn tàn sát mắt đen, quang sắc đại trấn. Nàng đến tột cùng là một cái cái dạng gì nữ. Nhân, hắn thần sắc hơi giật mình mà nhìn chầm chầm hắn lòng bàn tay, không khỏi mà thu công lực. Người tới, đem nàng giam giữ đến thiết trong phòng đi. Hắn lạnh nhạt mà phân phó nói. Hai gã hộ viện bay nhanh sông vào, giá nổi lên dung kiều Dung kiểu nhìn chầm chằm cung hoàng giác lánh khốc khuôn mặt, nàng bỗng nhiên bừa bãi mà cười ha hả. Ha. ha ha ha ha ha ha, cung hoàng giác, hôm nay ngươi không giết ta, ta cũng tuyệt không sẽ cảm kích ngươi nửa phần. Bởi vì là ngươi tự tìm, ngươi vũ nhục nhân cách của ta. Ta nói cho ngươi, cung hoàng giác, liền tính cô nãi nãi vận xui chết ở này trung thân vương phủ, cũng sẽ có người thế cô nãi nãi tơi báo thù. Đến lúc đó, các ngươi toàn bộ trung thân vương phủ người bao gồm ngươi cung hoàng giác, đều đến cho ta dung kiểu trôn cùng. Ha ha ha ha ha, rời đi làm càn tiếng cười, nặng nề mà dừng ở trong phòng mỗi người trong lòng thượng. Nàng! Nên sẽ không thật là cái kia danh nghe thiên hà dung kiểu đi. Cung. Hoàng giác lánh mắt hơi ngưng, hơi khắc, hắn lạnh nhạt nói, người tới. Có thuộc hạ, đi tra một cha nữ nhân này, đến tột cùng là cái gì chi tiết. Hôm nay giao thủ, cung Hoàng giác ẩn ẩn đã nhận thấy được thân phận của nàng, nhưng là hắn trong lòng lại không biết vì sao, có một thanh âm ở bài xích loại này khả năng tính. Ba ngày sau, trung thân vương phủ. Cung hoàng giác lạnh lùng mà an toà ở trên bàn cơm, hắn đang có một chút không một chút mà kẹp đồ ăn. Mặt khác ngồi, vây quanh 16 vị phu nhân, yên lặng mà nuốt hạt cơm, không dám hố nửa tiếng. Như vậy áp lực nặng nề không khí, vốn dĩ mọi người đều đã thói quen. Nhưng là từ dung kiểu lần trước ngoại lệ, lúc ấy nhẹ nhàng, đảo làm hiện tại trở nên càng thêm khó chịu. Bỗng nhiên, ngoài cửa đi vào một vị hộ viện, hắn phong trần mệt mỏi. Đúng là từ kinh đô tìm hiểu tin tức trở về A-Tam, nhưng thấy hắn mặt có mệt mỏi, trong ánh mắt hàm mang hoảng loạn chi sắc, cung hoàng giác vừa thấy A-Tam, trong tay hắn chiếc đũa buông xuống, hắn tàn sát hắc đồng, lặng lặng mà đảo qua hắn gương mặt. Sự tình tìm hiểu đến như thế nào? A-Tam ôm quyền, biểu tình ngưng trọng nói, hồi vương ra, 17 phu nhân sát thật chính là kinh đô tiếng tâm lừng lây thiên hạ đệ nhất hoàng thương Dung Kiều là hoàng thượng con gái nuôi cảnh lăng công chúa. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, 16 vị phu nhân trong tay chiếc đũa đồng thời chảy xuống mặt đất, các nàng hai mặt nhìn. Nhau, thần sắc khiếp sợ, không nghĩ tới 17 phu nhân thật là danh nghe thiên hạ cái kia dung kiều cái này trung thân vương phủ có phiền toái Cung hoàng giác lạnh nhạt túp sát hắc đồng, quang sắc hơi hơi cua cua, bỗng nhiên, thanh phong một quá, hắn khôi phục mặt lạnh, có cái gì chứng minh nàng thân phận đồ vật sao? thủ hạ đi kinh đô điều tra, các phủ các nha đều đang tìm kiếm dung kiều, mặt đường thượng đều có nàng bức hoa báo cáo, còn có ngũ vương gia chu cảnh diệu, vì nàng liền hoàng gia cấm vệ quân đều xuất động, còn có dung nhiều thần thế lực cũng đang tìm nàng rơi xuống. thủ hạ sợ chính mình hoa mắt, xem không rõ, cô ý xé xuống một trương hoàng bạc, trộm ẩn giấu trở về, thỉnh vương gia xem qua. A Tam đem hòa có dung kiểu bức hoa hoàng bảng cung kính mà đưa cấp cung hoàng giác. Cung hoàng giác lánh mắt đảo qua hoàng bảng, nhìn đến mặt trên bức hoa, một đạo dị quang xẹt qua hắn hắc đồng. Kia trên bức hoa nữ tử, quần thoa bố ý, tóc đen như mực, cái gì vật trang sức trên tóc cũng không mang, chỉ có một cây thanh trúc hoa mai trầm nghiêng nghiêng mà cắm ở búi tóc thượng. Nàng, đôi mắt sáng xinh đẹp, linh khí bức người. Ánh mắt chi gian ẩn ẩn sông ra một đạo anh khí, đều có một cổ sinh ra đã có sẵn hào sảng. Nàng môi đỏ kiểu một cái hoàn mỹ góc độ, tựa đối thế đạo này trào phúng cái gì? Ngũ quan, khí chất, trang dung không có một chỗ là không phù hợp hắn trang viên nội cái kia 17 phu nhân. Nàng thật là dung kiểu, cái kia tài sản nhiều đến đế vương đều phải muốn đánh cược nữ nhân. Nàng dừng ở này trung thân vương phủ, hay là thật sự nếu nàng lời nói như vậy, Nàng thật là bị người hãm hại buộc chặt tiến vào, cung hoàng giác lạnh lùng hắc mâu chung di động một tầng nhàn nhạt mê quang, hắn cái này chung thân vương phủ nữ nhân, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đều là các nàng tự nguyện bán mình tiến vào, hơn nữa bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, chỉ có nàng, vương gia, thuộc. Hạ kiến nghị, không bằng chạy nhanh thả công chúa đi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, rốt cuộc tính lên liền vương gia đều phải gọi nàng một tiếng biểu cô nói nữa, nàng cũng không phù hợp vương gia quy củ, nàng đều không phải là tự nguyện bán mình chung thân vương phủ A Tam kịp thời đề nghị nói cung hoàng giác tàn sát hắc đồng dạng khởi một đạo hàn quang hắn đem trong tay hoàng bảng xé rách dập nát, giải rơi xuống đất mặt, rồi sau đó lánh mắt đảo qua bốn phía, hôm nay sự bổn vương cái gì cũng chưa nhìn đến cũng không có nghe được Các ngươi đâu? Mọi người cả kinh, vương ra đây là ở chính mình phá hư quy củ sao? Bọn họ giật mình, lại không chần chờ, chạy nhanh phụ hoa nói, chúng ta cũng cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe được. Bọn họ nói được cực nhanh, sợ chậm một bước, đem rơi vào địa ngục loại này. Cung hoàng giác đạm mạc mà phiêu bọn họ liếc mắt một cái, hắn vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó lạnh nhạt nói, không có việc gì, đều đi xuống đi. Khủ khủ khủ, khủ khủ khủ, ba ngày ba đêm chưa tiến từng tí, hơn nữa bị thương sinh ra trứng viêm, dung kiểu đến ngày thứ tư nghiêm trọng hư thoát, nàng sắc mặt trắng bệch, cánh môi phát tím, khô nứt mở ra, khẽ động màu đỏ huyết sắc, nàng che lại ngực, không ngừng mà ho khan, cả người cảm giác được một trận lánh một trận nhiệt, đầu hôn hôn trầm chầm, chầm, như là thật nhiều sâu chui vào nàng chán, đang không ngừng mà cắn nuốt nàng nao tế bào đau đến nàng Mạc Danh địa tâm phiền, Mạc Danh mà cuồng táo. Nàng nhìn chằm chằm ánh mặt trời từ nhỏ khí cửa sổ thấu tiến vào, kia một tiểu thúc nguồn sáng, liền tựa cô bé bán diêm giống nhau, ôm một cây que diêm bậc lửa ấm áp. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, ngược một hơi đồ ở nơi đó, nhiệt khí không ngừng mà kích động yết hầu, nàng khụ ra nước miếng chung mang theo tươi đẹp tơ máu. Dung Kiều nhìn chầm chằm ăn mòn ghê tởm ván sắt thượng, kia tơ máu dung nhập kia đôi có mùi thối. Nước bẩn tàng nước chung, nàng nhìn không được lại là một trận cuồng phun. Phun xong rồi, nàng sụi lơ mà dựa ngồi ở thiết tường trong một góc, nàng đôi tay ôm chặt đầu gối, nỗ lực mà đem toàn thân nhiệt lượng dung hợp ở bên nhau, chính mình cấp chính mình ấm áp. Nàng ngước mắt, trong trẻo trong mắt lộ ra một cổ bi phẫn chi sắc. Không thể tưởng được nàng dung kiểu anh Minh một đời, hiện giờ lại rơi vào như thế kết cục, nàng thật là lật thuyền trong mương, phiên đến quá lớn. Cha! Nương, tiểu đệ, các ngươi biết ta ở chỗ này sao? Ta còn có thể hay không chống được thấy các ngươi cuối cùng một mặt, có thể sao? Nghĩ đến bọn họ ba người, mông lung hơi nước, nảy lên nàng khô khốc đôi mắt, nàng mạc danh địa tâm toan lên. Nói đến, từ nhỏ đến lớn, này vẫn là nàng lần thứ hai gặp loại này nghịch cảnh. Nàng đánh lại đánh không lại cái kia mặt lạnh nam, trốn lại trốn không thoát cái này trung thân vương phủ, nàng thật là kêu trời trời không biết giu đất đất. Chẳng hay, chẳng lẽ nàng thật sự liền mệnh tang tại đây Trung thân vương phủ sao? Không, không, không, nàng Dung Kiều đều còn không có báo thù đâu, nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Nàng trong trèo trong mắt xẹt qua một đạo ngoan tuyệt chi sắc, nàng liền tính muốn chết, cũng nhất định phải chờ đến người nhà cho nàng báo thù, cho nàng hảo hảo mà nhặt xác. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, điên cuồng ho khang cơ hồ đem nàng sở hữu hô hấp đều cấp bớt. Thời giờ áp chế, nàng trước mắt đột nhiên một trận đầu choáng váng hoa mắt, tầm mắt hắc trầm, thân thể bùm một tiếng, nếu rách nát hoa hoa giống nhau, nặng nề mà đảo rơi xuống đất mặt. Loảng xoảng, cửa sắt lại vào giờ phút này mở ra, ngoài cửa, quỷ mị giống nhau thân ảnh, một đôi lạnh lẽo thấm người hắc đồng, giờ phút này thổi qua nhàn nhạt sương mù. Hắn ở ngoài cửa chờ nàng ba ngày. Chờ nàng xin khoan dung, cho dù là gọi một tiếng, hắn đều có khả năng hiện thân cho nàng. Chuyển vận nội lực, cho nàng chữa thương. Chính là một câu đều không có, nàng liền cổ họng một tiếng đều không có. Chỉ có kia gọi hồn ho khan thanh, thanh thanh rồn rập, thanh thanh thở dốc, Hắn ngồi xổm xuống thân đi, dơ tay mạc danh mà xoa nàng bạch đến dòa người sắc mặt, ngón tay đụng vào, nhiệt năng cảm giác, chuyển lại đến hắn trong tay. Nàng ở phát sốt đáng chết quật cường nữ nhân hắn thấp chú một tiếng không hiểu địa khí phẫn hắn ôm hôn mê quá khứ dung kiều thẳng chiều cô phong lâu mà đi hắc ám trước mắt chỉ có hắc ám vô biên vô hạn hắc ám vĩnh vô cuối hắc ám nàng tâm hoảng hoảng mà sở soạng trong bóng tối con đường chậm rãi thăm qua đi thăm qua đi chậm rãi hắc ám tan đi một đạo sáng người quang nghiêng chiếu vào nàng trên người kia bạc lấp lánh quang Bao phủ nàng một thân, ở nguồn sáng đỉnh chỗ, nàng nhìn đến cái kia một thân hắc y nam nhân, hắn mặt là cánh đồng hoang vu giống nhau băng hàn, hắn đôi mắt, so ngàn năm. Tuyết sơn băng tiễn còn muốn sắc bén, còn muốn rét lạnh, màu đen, cùng hắc ám hoàn cảnh dung hợp ở bên nhau, nhìn vạn phần nguy hiểm, nhưng nàng cũng lộ ra tươi cười, nàng cảm thấy, nàng được cứu trợ, chính là chờ hắn đến gần rồi, nàng mới phát hiện. Hắn trong tay, nắm một phen hàn quang lấp lánh trùy thủ, kia đao tuyết hàn quang, đối diện chuẩn nàng ngực vị trí. Không, không, không, sao lại có thể như vậy đối nàng, sao lại có thể như vậy đối nàng, nàng lắc đầu lui về. Phía sau, lui về phía sau, lui không thể lui. Tiện nhân, đi tìm chết đi. Trùy thủ tuyết quang chật lé, phát mà một tiếng, đâm vào nàng ngực. Nàng không kịp kinh ngạc dại ra mà nhìn chăm chú nàng trước ngực huyết sắc, chậm rãi yên nhuộn mở ra, tích nhỏ giọt mà. Không, Vân Sụp thượng hôn mê bất tỉnh dung kiều, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, cái trán của nàng thượng tất cả đều là mồ hôi, tràn đầy. Cung hoàng giác tàn lãnh hắc đồng, xẹt qua một đạo mau quang. Hắn lòng bàn tay một phát lực, đẩy thượng nàng phía sau lưng, đem quần cuộn không ngừng chân khí đưa vào nàng trong cơ thể. Trong bóng đêm Cả người băng hàn nàng, đột nhiên cảm giác được một đạo ấm áp dương quang chiếu dọi ở nàng trên người, nàng cứng đờ tứ chi chậm rãi giãn ra mở ra, ngưng kết hai hàng lông mày, nếu xuân phong thổi qua khô khốc cuốn xúc thảo diệp, chậm rãi giãn ra đỉnh mày. Cung hoàng giác thấy vậy, hắn tàn sát hắc đồng, đóng băng ánh sáng đứt gãy một đạo khe hở, hắn đem dung kiểu thân thể phóng bình, săn sóc mà thế nàng cái hảo chăn, hắn hơi ngưng mày kiếm mà nhìn ngủ say chung dung kiều Rồi sau đó lạnh nhạt mà đứng dậy, xoay người muốn đi. Đột nhiên cánh tay hắn, bị một đạo lực lượng cường đại lôi kéo. Hắn thâm trầm hắc đồng chung, quang sắc chấn khai, hắn nhìn chầm chầm dung kiểu sứ mệnh chế chủ tay. Hắn dơ tay muốn sử dụng xảo kính tránh thoát ra tới, không nghĩ tới, dung kiểu chảo đến càng khẩn, ác hơn, móng tay cơ hồ lâm vào hắn. Thịt chung, vì cái gì muốn giết ta, vì cái gì muốn giết ta, vì cái gì... Vì cái gì, vì cái gì, nàng thanh âm một tiếng so một tiếng cao, vô hạn bi phẫn chi sắc từ nàng cánh môi thấu ra tới, cung hoàng giác ngăm đen tử đồng, ba quang hơi hơi dạng khai, một vòng lại một vòng. Ta không phải tiện nhân, ta không phải tiện nhân, mặc vũ đường, ngươi bôi nhỏ ta, bôi nhỏ ta, ngươi quá độc ác, quá độc ác, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, mặc vũ đường, vân sụp thượng dung kiểu cả. Người bắt đầu phát run, nàng âm sắc run run, tựa cắn chặt răng mà ma, cung hoàng giác cánh tay bị dung kiểu đều đâm ra vết máu tới, hắn lại chỉ là mày kiếm hơi hơi ngưng ngưng, ngưng. vẫn chưa nói cái gì, cũng không có gì hành động, chỉ là tùy ý dung kiểu dương nhanh múa vuốt mà tàn hại cánh tay hắn, hắn liền cổ họng một tiếng đều không có. Mặc vũ đường, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, chỉ cần ta có một hơi ở, ta nhất định phải giết ngươi. Thâm kiều đại hận dường như, vô ý thức. Trung dung kiểu đột nhiên phát lại đây, dùng sức mà cắn vào cung hoàng giác cánh tay chung. Nàng cắn thật sự tàn nhẫn thực khẩn rất sâu, không vẫn giữ lại làm gì dư lực. Quả thực giống như là muốn uống này huyết, đoạn này lô như vậy mà kiều thị. Cung hoàng giác mày kiếm ngưng đến càng sâu, hắn lạnh leo môi tuyến hơi hơi kéo kéo, lại vô mặt khác động tác. Cái này mặc vũ đường đến tột cùng là ai? Vì sao ở nàng hôn mê hết sức? Nàng nhớ mãi không quên chính là người kia, hắn trong lòng nàng nhất định lưu có rất quan trọng vị trí đi, nếu không hắn nhẹ nhàng hai tự, tiện nhân, liền kích thích nàng thống khổ hồi ức, làm nàng không tích hết thảy cũng muốn cùng hắn đấu rốt cuộc, làm nàng không màng tánh mạng mà cùng hắn đua quá. Người kia, đến tột cùng cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận đâu, cung hoàng giác nghĩ vấn đề này thời điểm, dung kiểu cánh môi nếm thử đến huyết tinh hương vị. Nàng bên môi dơ lên một mặt thị huyết thê lương tươi cười, trên mặt, nàng biểu tình đột nhiên trở nên thực an tường, thực bình tĩnh, nàng chậm rãi nằm trở về, nằm trở về, kia khấu đến cánh tay hắn nếu thiết kẹp giống nhau tay, cũng chậm rãi buông lỏng ra, buông xuống, cung hoàng giác nhìn chầm chầm hắn cánh tay bị rung kiểu cắn ra miệng vết thương địa phương, hắn u ám không rõ ánh mắt, trôi nổi không chừng Rồi sau đó hắn nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Ngoài cửa, Xuân Lan bưng một chậu nước ấm tiến vào, nàng nhìn đến cung. Hoàng giác cánh tay thượng vết máu, nàng ánh mắt kinh ngạc, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Cung hoàng giác tàn lánh hắc đồng, hở hứng mà thổi qua nàng liếc mắt một cái. Hảo hảo chiếu cố mười bảy phu nhân. Lưu lại này một câu, hắn rời đi, hắn muốn đi điều tra nhìn xem. Cái kia mặc vũ đường đến tột cùng là người phương nào? Dung kiểu từ hôn hôn trầm chầm, chầm trạng thái trung sâu kín tỉnh lại, nàng mở to mắt, ngẩng đầu xoa xoa ẩn ẩn phát đau ấn đường. Ánh mắt nhàn nhạt thoáng. Nhìn bốn phía hoàn cảnh, ngạc nhiên quang sắc, nháy mắt di động nàng thanh thấu đôi mắt. Nơi này không phải cộ phong lâu sao? Chẳng lẽ là nàng xuất hiện ảo giác không thành? Nàng rõ ràng hẳn là ngốc tại kia lệnh người buồn nôn thiết phòng ở chung. Lúc này tỉnh lại như thế nào sẽ ở cô phong trong lâu, hay là nàng mộng du? Nàng xoay người hạ sụp, suy yếu thân thể lại phanh mà một tiếng nặng nề mà té rớt mặt đất. Tiếp xúc lạnh băng va chạm, Dung Kiểu mới dám tin tưởng, nàng xác. Thật từ thiết phòng ở trung gia tới, nàng người đúng là cô phong lâu nội, chỉ là nàng là như thế nào ra tới, như thế nào tới rồi này cô phong lâu, chẳng lẽ là cha nương cùng tiểu đệ tìm được nàng? Bọn họ nghe được nàng nội tâm họ hét, cho nên ngàn dặm xa xôi mà tới rồi cứu nàng sao? Nàng bỗng nhiên hai tròng mắt đại lượng, đôi tay chống mặt đất, hơi hơi không xong mà đứng lên, nàng dựa vào vách tường, chậm rãi đi ra ngoài, ngữ mang mừng như điên mà kêu lên, cha, nương, tiểu. Đệ, chính là trả lời nàng lại là một độ cứng rắn tường, lạnh như băng tường, ngước mắt, kia lạnh lùng lỗi lạc thân ảnh, phiêu tiến nàng khóe mắt dư quang trung. Lúc này, nàng muốn nhìn thấy tam chương quen thuộc khuôn mặt, nàng không có nhìn đến, nàng nhất không nghĩ thấy người này, lại cố tình mà đứng ở nàng trước mặt, dung kiểu xoay người liền đi, không hề băn khoăn thân thể của nàng hay không chống đỡ được, nàng bước nhanh đi mau, lại không cẩn thận đụng vào bén nhọn chân. Bàn, chạm vào ngã xuống đất trên mặt, cung hoàng giác tàn lánh hắc đồng xẻ qua một đạo mau quang, hắn lánh ngạnh khóe miệng, gắt gao mà nhấp khởi, hắn tiến lên một bước. Đem ngã xuống đất trên mặt dung kiểu ôm lên Buông ta ra Ta không cần ngươi giả mù sa mưa Trồn cấp gà chúc tết Căn bản liền không an cái gì hảo tâm Nàng dãy rùa chung Tầm mắt bay tơi cánh tay hắn thượng tựa lây dính vết máu Như là bị cái gì động vật cắn xé quá Chẳng lẽ là hắn nuôi nấng lang cắn Hắn Ha ha Kia lang thật là quá đáng yêu Thế nàng gián tiếc mà báo thù Dám ngày nàng nhất định phải hảo hảo mà đi bái tạ kia chỉ lang, cảm ơn nó cắn cung hoàng giác. Cung hoàng giác nhìn dung kiểu nháy mắt trên mặt xẹt qua phong phú biểu tình, hắn đẹp mày kiếm, hơi hơi mà trọn trọn. Nữ nhân này đầu tiên là phẫn nộ, sau là kinh ngạc, theo sau là bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo chính là một loại tặc tặc ám sảng. Nàng trong nháy mắt có thể diễn biến ra như vậy nhiều biểu tình. Tới, thật đúng là ngoài ý muốn. Hắn buồn có thể buông tay đem nàng ném ở trên giường, chính là hắn buông dung kiểu thời điểm, rơi xuống tốc độ thong thả, động tác cũng mềm nhẹ ba phần. Nghỉ cho khỏe đi, không cần nơi nơi chạy loạn. Muốn thật muốn chạy ra này trung thân vương phủ nói, cũng chờ ngươi khôi phục thể lực, có bản lĩnh thất vọng ta lại nói. Hắn tàn sát hắc đồng, lạnh lùng quang sắc hà di động một đạo đạm nhiên phức tạp thần sắc. Ách, mặt trời mọc từ hướng tây. Sao? Cái này máu lạnh quỷ đột nhiên cùng nàng nói lên cái này tới. Dung kiểu chẳng những cảm thấy nàng là xuất hiện ảo giác, nàng còn cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Đúng rồi, mặc vũ đường sự tình ta đã phái người đi điều tra, thực mau sẽ có tin tức lại đây, muốn báo thù nói, cũng chờ có thể lực lại nói. Hắn lạnh lùng mà nói xong, theo sau thân ảnh quỷ mị giống nhau mà rời đi, liền quay đầu lại một lần đều không có, cơ hồ là phi tốc độ rời đi. Dung kiểu cả người chấn Động, nàng thanh thấu ánh mắt rót vào một loại vô hạn bi thương thống khổ Hắn như thế nào sẽ biết mặc vũ đường tên này Hắn làm sao mà biết được Đột nhiên, mơ hồ ký ức mảnh nhỏ Điểm điểm tích tích mà hiện lên nàng trong óc Nàng giống như chậm rãi đem những cái đó mảnh nhỏ khâu tới rồi cùng nhau Là nàng chính mình Là nàng hôn mê hết sức đối hắn nói Là nàng nói cho hắn Là nàng hung hăng mà căn cánh tay hắn Nàng vì cái gì sẽ nói cho hắn cái này, nàng không nên đối hắn. Nói, nàng có chút mê mang. Ngoài cửa, Xuân Lan bưng một chén tổ yên cháo tiến vào, nàng thật cẩn thận mà thổi nhiệt khí. Mười bảy phu nhân, vương gia phân phó cấp phu nhân hầm, thỉnh phu nhân xem ở vương gia ôm ngươi ra thiết phòng ở tình cảm thượng, ngươi nhiều ít đều ăn chút đi. Xuân Lan sợ dung kiểu cự tuyệt vương gia hảo ý, rước lấy vương gia phát hỏa. Ai biết? Dung kiểu gì cũng chưa nói, nàng trực tiếp bưng tới, cầm lấy cái muỗng liền ăn lên. Nàng vì cái gì không ăn? Chết đói chính mình, ai thế nàng qua đi sở chịu khổ báo thù rửa hận a, đương nhiên từ nàng chính mình tới a. Nàng không dựa thiên, không dựa mà nàng dựa vào chính mình, nhất định thất vọng cái kia máu lạnh quỷ, đường đường chính chính mà đi ra này tòa trung thân vương phủ. Hừ, Xuân Lan đứng ở bên sườn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Dung Kiều nổi tiếng, 17 phu nhân cái dạng này, đến tột cùng là lãnh vương gia tình, vẫn là nàng đầu xảy ra vấn đề hô hô hô, nàng cảm giác một trận gió lạnh thổi qua thân thể của nàng, lần giác hàng ý hảo lánh, Dung Kiều mấy ngày này nhật tử qua đến đó là có tư có vị, bị hình người Bồ Tát sống giống nhau mà thờ phụng chẳng những ăn ngon uống tốt mà hầu hạ không cần mỗi ngày thượng phòng khách báo danh ăn cơm Hơn nữa cung hoàng giác còn cố ý phân phó phòng bếp cho nàng một người khai tiểu táo, làm nàng thoải mái dễ chịu mà ngốc tại cô Phong trong lâu tính dưỡng. Này không, một đạo sớm, phòng bếp lại. Bưng tới một bàn lớn tử hảo đồ ăn hảo cơm, xin đợi dung kiểu nhấm nháp. Mười bảy phu nhân, phòng bếp căn cứ ngươi phân phó, hôm nay cố ý làm này tao lựu cá phiến, hấp con cua, còn có phu nhân phân phó cái kia cái gì xuyến thịt dê. Đầu bếp nữ một bên giới thiệu, Xuân Lan nha hoàn liền đem thức ăn đặt ở Dung Kiều trước mặt. Dung Kiều nhìn đến nàng thích ăn thức ăn, nàng cầm lấy chiếc đũa, tùy tay hướng tới đầu bếp nữ vẫy vẫy tay. Ta muốn thúc đẩy, ngươi trở về đi, ngày mai. Ta muốn ăn thực đơn, ta sẽ làm Xuân Lan đến lúc đó đưa đến phòng bếp tới. Là, 17 phu nhân. Đầu bếp nữ cung kính mà lui đi ra ngoài. Dung Kiều chỉ chỉ bên sườn đứng Xuân Lan. Xuân lan nha đầu a, ngươi cũng ngồi xuống một khối ăn đi, ta nói cho ngươi Nga, đặc biệt là cái này xuyến thịt dê, đó là sấn nhiệt ăn ngon, ngươi xem Nga, đem thịt dê ở xôi chảo nhiệt canh chung xuyến một chút, qua liền chín, nhập khẩu tiên vị một phân cũng không mất đi, tới, nhanh lên ngồi, xuống đi, chập, ta cùng ngươi nói Nga, ngươi đã có thể ăn không đến, loại này ăn pháp, chính là ta nương sáng tạo độc đáo. Xuân Lan đứng ở bên sườn, nàng nhìn Dung Kiều kia ăn pháp, nàng sát thật muốn ăn đại trấn, rất muốn ngồi xuống ăn, nhưng là ăn sâu bén dễ nô tỉ tư tưởng, làm nàng chậm chạp không dám nhúc nhích. Nhanh lên ngồi xuống một đạo ăn đi, ngươi xem ta ăn, ta cũng ngượng ngùng a. Xuân Lan, nhanh lên, đừng cỏ tới cỏ lui, nếu không, ta nhưng sinh khí. Dung Kiều Buông chiếc đũa, nàng lập tức mặt trầm xuống tới. Đáng thương Xuân Lan lập tức chạy nhanh nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống, nàng ở dung kiểu chăm chú nhìn trong ánh mắt cầm lấy chiếc đũa, học nàng bộ dáng xuyến một mảnh thịt dê để vào môi nội, chậm rãi nhấm nuốt hương vị. Quả nhiên, thịt dê mỏng lại tân nội, hương vị ngon miệng tươi ngon, sát thật ăn rất ngon đâu. Dung kiểu vội lại xuyến một mảnh thịt dê nhét vào môi nội, nàng vừa ăn biên năng đầu lưỡi nói, thế nào, hương vị không tồi đi, thích ăn. Liền ăn nhiều một chút, mau, chờ canh lạnh, liền không hảo xuyến thịt dê, nhanh lên sấn nhiệt ăn. Nàng một miệng không rõ, biểu tình lại thật phần sung sướng. Xuân Lan thấy vậy, nàng cũng không hề câu thúc, nàng cười gấp đồ ăn, học dung kiểu như vậy gió cuốn mây tan, ăn đến là phong vân biến sắc. Cung hoàng giác đứng ở cộ phong lâu ngoài cửa, hắn nhìn dung kiểu cùng nàng nha hoàn Xuân Lan ăn đến vui vẻ vô cùng. Các nàng trong tay chiếc đũa ở nội un nước đan sen tới đan sen đi, tranh nhau cướp đoạt đồ ăn. Ha ha ha, hắn được nghe đến dung kiểu đột nhiên một tiếng cười to, nhưng thấy nàng hưng phấn mà kẹp đến chiếc đũa chung cuối cùng một mảnh thịt dê. Xuân Lan, xin lỗi, này cuối cùng một mảnh là của ta. nàng bỏ vào nồi đun nước xuyến một chút, lại phát hiện nồi đã không nhiệt, thịt dê xuyến vài hạ đều không có thục, lập tức biểu tình có chút mất hứng, hơi hơi bĩu môi lại nhảy khóe miệng. Cung Hoàng giáp bên ngoài. Nhìn, hắn tàn lánh hắc đồng bay lên một đạo quang sắc, hắn cất bước tiến vào, cái gì đều không có nói, chỉ là song trưởng thôi phát công lực, lòng bàn tay lửa đỏ lửa đỏ, nếu thiêu đốt ngọn lửa giống nhau, đốt cháy nhiệt lại nổi vương nước. Chỉ chốc lát sau, nổi vương nước chung canh sôi trào lên, bốc lên bọt nước. Hắn mặt vô biểu tình mà thu hồi trưởng lực, hướng tới dung kiều đạm nói, canh nhiệt. Xuân Lan vừa thấy cung hoàng giác tiến vào, nàng vội kinh hoàng mà đứng dậy thối. Lui đến dung kiều phía sau, cúi đầu, đại khí không dám xuyên một ngụ. Dung Kiều nhìn chầm chằm trước mắt cái này khách không mời mà đến, hắn quét nàng dùng cơm hứng thú. Bất quá, nàng trong trèo trong mắt quang sắc vừa chuyển, đột nhiên nắm lên cung hoàng giác tay, lật qua tới, nàng sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm hắn lòng bàn tay nghiên cứu. Mây lửa trưởng ra, không nghĩ tới thật sự có loại này công phu, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết mà thôi, là giả. Không. Tưởng đến thật sự tồn tại môn công phu này a, nói cho ta một chút, ngươi như thế nào học, ngươi này ngọn lửa như thế nào toát ra tới? Nàng lúc này giống cái tò mò bảo bảo dường như hoàn toàn quên mất cung hoàng giác phía trước như thế nào đối đãi nàng. Cung hoàng giác lãnh mi một ngưng, hắn đạm nói, ngươi quên mất. Cái gì? Dung Kiều cúi đầu tiếp tục nghiên cứu, này trong lòng bàn tay như thế nào sẽ toát ra ngọn lửa tới đâu? Ngươi không phải hẳn là hận ta sao? Cung. Hoàng giác nhìn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn. Dung kiểu hơi hơi sửng sốt. Rồi sau đó nàng cười cười. Một việc về một việc. Ta tính tình cũng không thế nào hảo. Xem ở ngươi gần nhất mấy ngày này biểu hiện không tội phân. Ta quyết định không cần ngươi mạng nhỏ. Nhưng là ngươi lần sau nếu treo chọc đến ta. Ta giống nhau không lưu tình chút nào. Nàng nhìn chầm chầm hắn lạnh lùng nửa bên mặt nói. Hiện tại. Giúp ta lột một chút con cua xác Vừa lúc mượn một chút ngươi Sư lực Hắn nếu thật có lòng sát nàng Nàng đã sớm mất mạng Sao có thể còn có thể ngốc tại nơi này Thoải mái dễ chịu mà ăn xuyến thịt dê huống chi hắn thua nội lực Thế nàng chữa thương Nàng còn cắn bị thương cánh tay hắn Kia chuyện liền tính huề nhau Cung hoàng giác tàn lánh trăng non mặt nà Ngân quang lẻ lẻ Hắn thâm lánh hắc đồng nhìn chầm chầm Dung kiểu đưa qua con cua Hắn nhìn chầm chầm rất nhiều, rồi sau đó liền chính hắn đều cảm giác được ngoài ý muốn, hắn. Thế nhưng tiếp nhận tới, thật đúng là thế nàng đi con cua xác, đem cua thịt lấy ra tới, phóng tới nàng bát cơm chung. Ăn đi. Hắn mặt bộ đường cong gắt gao mà banh, dung kiểu ăn một ngụm cua thịt, nàng nhấp môi cười cười. Nguyên lai like người này, nội tâm cũng không có như bề ngoài biểu hiện đến như vậy tàn nhẫn sao. Một bên Xuân Lan thấy như vậy một màn. Nàng thiếu chút nữa cầm đều rơi xuống, nàng thấy cái gì, thấy cái gì, không, nàng cái gì đều không có nhìn đến, cái gì đều không có nhìn đến, Xuân Lan chạy nhanh lắc đầu. Một cái nhị điều ba bốn điều điều điều đều có lý mỗi con đường thượng đều sẽ gặp được hảo phong cảnh một ống nhị ống ba bốn ống kem ốc quế nhất vô địch đầy miệng bơ là có thể hoan thiên lại hỉ mà một vạn hai vạn vạn kéo mễ lưu hành đại trường kim liền tiểu tâm ca ca thiên sứ ái mỹ lệ để ý nam bắc gió thổi khởi cung ái đào hoa vận ai tới làm trang mang ta đi du ni sáng, sáng sớm bỏ dậy, dung kiểu trong miệng ngâm sướng mặt, chửa ca, nàng duỗi duỗi người, đá đá chân, làm làm thể dục buổi sáng. Thân thể hảo A, Xuân Lan chuẩn bị lùa khăn cho nàng trà lau mồ hôi, nàng ở bên nghe được buồn cười, 17 phu nhân sướng đến là cái gì ca đâu, hảo thú vị, hảo mới mẻ đâu. Hoa mai hoa lan heo cùng heo tâm thành thuần nhất thắng tịnh tâm hoa nộ phóng đại gia cùng nhau tới nỗ lực phát tài hồng trung đa tới mễ chạy nhanh xuyên bộ đồ mới điểm cái pháo trúc làm toàn thế giới đều cao hứng tam vân bốn hỉ ở trong tay hưng phấn đến không được ta tới thỉnh cái bằng hữu ngàn vạn đừng khách khí năm phúc lục thần chiến đến đã không cần quá thục nữ muốn vui sướng liền phải lớn mật lại tùy tâm dung kiểu lau chùi một phen mồ hôi tiếp tục vui tươi hớn hở mà sướng nói thực ra nàng ca hát ngũ âm không được đầy đủ âm luật điệu toàn chạy hết nhưng là nàng làm theo sướng thật sự đầu nhập ai quy định chỉ có sẽ ca hát nhân tài có thể ca hát ai lại quy định ca là sướng cấp người khác nghe nàng dung kiểu liền không phải Nàng là sướng cấp chính mình nghe, cho nên đương cô Phong trong lâu thăm tiến vào những cái đó tò mò đầu, nhìn bọn họ che miệng trộm bật cười bộ dáng, nàng một chút cũng để ý, nàng tự tiêu khiển, tiếp tục nhảy bắn sướng. Hảo thủ khí hảo phúc khí chạm vào hồ cũng không cần đụng tới ngươi vui vẻ ảo tưởng tình yêu là một hồi lãng mạn điện ảnh vì ái tựa như kim cương giống nhau hành vận khí tốt hảo tâm tình thuần một sắc nhiệt tình đã sớm trở. Không kịp trang kiểu kiểu là khóa không xuất sắc thêm chạy để phát phát tâm tình đuổi đi hư cảm xúc lặng lẽ cười một cái giải hắc ngươi thua chớ khóc sao ta cùng ngươi nói làm gì sự tình vui vẻ là quan trọng nhất cười một ha giải ai cùng nhau nhảy cái tiểu thiên nga vũ sao cột cột cột, cột hảo thủ khí hảo phúc khí nhân sinh rốt cuộc tân đến cùng tân thêm niềm vui nhân sinh hình như là một cái mạo hiểm trò chơi đừng thắng người khác thua chính mình vận khí tốt hảo tâm tình quay đầu. Lại hành một lần nữa tẩy bài lại chỉnh tề dùng không xong tự tin chính là siêu năng lực ái cười người không sợ vấn đề khó khăn không nhỏ rốt cuộc đem mạt trượt ca cấp hừ xong rồi, cụ phong lâu bên ngoài chen đầy một đám người, liền 16 vị phu nhân đều tới đến những nơi náo nhiệt, dung kiểu nhất nhất ôm quyền mà cười quá. Các vị xem qua, cũng nghe qua, có tiền tự nhiên muốn phủng đưa tiền chàng không có tiền tự nhiên cũng muốn lưu lại điểm lễ vật mới được. Đây chính là... Nàng nương sáng tạo độc đáo ca khúc, nơi khác là khẳng định nghe không được. Hiện giờ nàng ca hát, bọn họ xem diễn, chẳng lẽ không nên lấy điểm lễ vật ra tới sao? Dung kiểu biểu tình tự nhiên mà hướng tới 16 vị phu nhân buông tay. 16 vị phu nhân, nói vậy các ngươi cao nhá tôn quý, tất nhiên là không keo kiệt mấy cái tiền trinh. Nàng mặt mang thảo hỉ tươi cười, lệnh người không cảm thấy nàng có người lùn một đoạn ti nhan chi tướng, ngược lại cảm ứng được nội tâm. Vui sướng, cam tâm tình nguyện mà móc ra tiền tới, phóng tới dung kiểu lòng bàn tay thượng, dung kiểu đôi mắt cười thành một cái tuyến, nàng thầm nghĩ, không tồi nga, sáng sớm tùy tiện hử cái ca, cũng có thể kiếm được 10 lượng bạc, không tồi, nếu nàng mỗi ngày sướng cái bất đồng hiện đại ca khúc, phỏng chừng là có thể kiếm đủ 500 lượng bạc. Đến lúc đó, đến lúc đó, hắc hắc, nàng tặc tặc mà cười, trong tay bạc lại bị thiên ngoại phi tiên một bút vớt qua đi uy trả ta. Tiền, đó là tiền của ta, cái nào tiểu tặc như vậy lớn mật, liền cô nái nái tiền tài cũng dám đoạt. Dung kiểu xoay người kêu la la hét, lại đâm vào một đồ cứng rắn tường. ngẩng đầu vừa thấy, không phải cung hoàng giác, vẫn là người nào Nga. Những cái đó vây xem mọi người, vừa thấy đến cung hoàng giác xuất hiện ở chỗ này, không cần hắn lạnh băng ánh mắt đảo qua tới, bọn họ đã sớm lập tức giải tán. Dung Kiều ngưng mi bất mãn mà chọc chọc cung hoàng giáp ngực. "Uy, lão huynh, ta còn chỉ vào bọn họ kiếm điểm bạc hảo chuột thân đâu, ngươi gần nhất bọn họ đều cho ngươi dò chạy, ngươi bồi ta bạc." Nàng phi thường không khách khí mà hướng tới cung hoàng giáp mở ra lòng bàn tay. Cung hoàng giáp băng hàn hắc đồng lướt trên một đạo dị quang, hắn một câu cũng không có, mặt vô biểu tình mà một phen bế lên Dung Kiều. Nhắm thẳng trung thân vương phủ rừng dập chỗ sâu trong bay vút mà đi. Uy cung hoàng giác, ngươi đây là mang ta thượng chạy đi đâu a? Dung. Kiều ôm chặt thân thể hắn, sợ bị hắn nga xuống. Nữ nhân, ta xem thân thể của ngươi đã hoàn toàn bình phục, cũng nên hoàn thành ngươi trì hoãn nhiều ngày công tác. Cung hoàng giác đem Dung Kiều mang rừng ở một cây trên đại thụ. Này khỏa đại thụ Dung Kiều quá quen thuộc, đó là nàng thiếu chút nữa gặp bầy sói tiến công tập kích đại thụ a. Dung Kiều sợ cung Hoàng Giác đem nàng ném xuống đi uy bảy sói, nàng ôm chặt thân thể hắn, không vui mà ồn ào. Uy, lão huynh, không giống. Ngươi như vậy a, nguyên lai like đem ta mấy ngày này ăn ngon uống tốt mà cung cấp nuôi dưỡng, là vì dưỡng đến ta trắng trẻo mập mạp hảo uy ngươi lang huynh đề a, này cũng thật qua đáng, không gặp ngươi làm như vậy người a, mệt ta đều quảng đi trước ngại, tính toán cùng ngươi xóa bỏ toàn bộ ân oán. Nàng hoa hoa kêu to. Thân thể giống bạch tuộc giống nhau, gắt gao bám vào cung hoàng giác không buông tay. Cung hoàng giác tàn lánh hắc đồng xẹt qua một đạo xảo trá ác liệt ánh sáng, hắn. Ngón tay để vào môi nội thổi một cái huyết xáo, lập tức có hơn 10 đầu lang vọt lại đây, vây quanh đại thủ chu lên. Kia hung ác đôi mắt, kia sôi nổi mà bỏ lên trên tư thái, làm rung kiểu cả người lông tơ thẳng dựng, nàng đem cung hoàng giác ôm chặt hơn nữa, mặt gần sát hắn ngực không dám nhìn dưới tảng cây tình hình cung hoàng giác nhẹ nhàng rơi xuống kia bảy sói nhảy lên lên hưng phấn mà hướng tới bọn họ túng nhảy chân trước cao cao dơ lên nhào tới Dung kiều trong trèo trong mắt sệt qua một đạo kinh ngạc nàng hai chân không dám rơi xuống đất liều mạng mà câu ở cung hoàng giác bên hông thẩm nghĩ trong lòng lang a lang các ngươi cắn hắn không cần cắn ta a phải hiểu được phân biệt người tốt cùng người xấu a lang a lang Ngươi là có linh tính a, ngươi phải hiểu được cắn người xấu a. nàng nhắm mắt lại, nguyền rụa cung hoàng giác tốt nhất bị lang cắn đến thương tích đầy mình, cái này máu lạnh quỷ, quá xấu rồi, nhiên nàng đợi thật. Lâu, cũng không có nhìn thấy bảy sói công kích đi lên, nàng mở to mắt, nhìn đến lệnh nàng nga phá mắt kính một màn, kia hơn mười đầu lang toàn bộ vây quanh cung hoàng giác, lại thật phần ôn hòa nhu thuật, vương đầu lưỡi, liếm hắn chân. Nàng kinh ngạc nhìn trầm chầm, chầm hắn, giống xem ngoại tinh nhân giống nhau, cung hoàng giác, ngươi như thế nào huấn luyện này đó lang, chúng nó đều là ngươi nuôi lớn sao, ngươi vì cái gì muốn dưỡng một đám lang đâu, hảo ngoan nga, quả thực cùng, Chó săn giống nhau, huấn luyện đến dễ bảo, nàng ăn ngon kinh, cung hoàng giác lại không có trả lời nàng, hắn lạnh lùng mà hừ một tiếng, làm bộ đem nàng ném rơi xuống đất mặt, dung kiểu lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Nàng vội nói, ta không hỏi ngươi còn không được sao. Cung hoàng giáp cánh môi nhàn nhạt cong lên một đạo hình cung, hắn thâm thúy u lánh hắc đồng trung lướt trên một đạo bất hảo quang sắc. Nữ nhân, không cần quên công tác của ngươi, hôm nay ngươi muốn hậu hạ buồn. Vương sói con nhóm ăn đến no no, dung kiểu thanh thấu đôi mắt phiêu khởi một đạo phi quang, nàng nhỏ giọng mà ghé vào cung hoàng giáp bên tai thượng nói, có thể hay không đổi một loại phương thức trừng phạt. Ngươi không cảm thấy này đối ta quá tàn nhẫn một nghĩa sao? Nàng ánh mắt doanh doanh, môi đỏ hơi đô, phấn mặt đỏ nhuật. Nàng ở hắn trên người nhích tới nhích lui, ấm áp hơi thở di động ở hắn cổ chỗ, trên người nàng phát ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm của cơ thể, phiêu phù ở cung. Hoàng giác quanh hơi thở, không ngừng mà thúc giục diệt hắn ý chí lực. Nữ nhân, ngươi lại động một chút, ta lập tức ở chỗ này muốn ngươi. Cung hoàng giác tàn sát hắc đồng trung lước trên một đạo ánh lửa, kia cắn nuốt lượng vòng lưu quang, tuyệt đối là nói được ra làm được đến. Dung kiểu vừa nghe, nàng lập tức không dám nhúc nhích nửa phần. Nữ nhân, chạy nhanh công tác. Cung hoàng giác buông nàng, đuổi theo một câu. Dung kiểu ở hắn sau lưng thẻ lưỡi, cái này máu lạnh quỷ. Mệt nàng cho rằng hắn tâm không phải thiết làm đâu, không nghĩ tới, hắn tâm là cục đã làm, hơn nữa vẫn là hầm cầu cục đá Lại xú lại ngạnh, một chút cũng không dám nói lời nói. Nàng chán ghét người này. Dung kiểu dầu dĩ mà tiếp nhận thịt tươi, nàng tìm một cây trà cây, đem thịt treo ở phía trên, bất đắc dĩ mà hướng tới bầy sói uy đi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, các ngươi muốn ngoan ngoan Nga, không cần công kích ta Nga. Ai biết, kia đong đưa trà cây thịt tươi, dẫn tới. Bầy sói ánh mắt hung ác, thẳng chiều dung kiểu chảy nước miếng. a. Dung kiểu một ném trạc cây, nàng cao kêu, cung hoàng giác, cứu mạng A, cứu mạng A. Cung hoàng giác nhìn dung kiểu bay nhanh chiều hắn phát lại đây, thiếu chút nữa đâm đoạn hắn cao thẳng tuấn tú mũi. Hắn giá trụ nàng, tàn sát hắc đồng sẹt qua một đạo ám trầm, ẩn ẩn hỏa tinh phi tả mà ra. Dung kiểu lại ôm lấy hắn, không dám buông ra nửa phần. Cung hoàng giác, kia lang thật sự thật là đáng sợ, ngươi không? Thế như vậy tàn phá ta a ngươi là nam nhân, sao lại có thể như vậy lòng già hẹp hòi liền vì về điểm này hạt mè đậu xanh chuyện nhỏ, liền quấn lấy ta không bỏ, đến mức này sao, còn có, còn không phải là kia 500 lượng bạc sao, nhà ta bạc có rất nhiều, ta bổi cho ngươi gấp 10 lần, gấp trăm lần còn không được sao, nếu ngươi tin tưởng ta nói, ta có thể ở ngươi trung thân vương phủ phạm vi trăm dặm trong vòng kiếm tiền, không rời đi ngươi tầm mắt. Như vậy ngươi tổng không? Lo lắng ta lại ngươi tiền đi. Nàng lôi kéo hắn quần áo, sáng ngời đôi mắt, thủy quang lấp lánh. Cung hoàng giác thấy Dung Kiều lại nhắc tới việc này. Mạc danh, một đạo lệ khí di động hắn đẹp mày kiếm gian, hắn nhăn chặt mày, lánh ngạnh hình cung cánh môi kéo kéo. Nữ nhân, câm miệng, lại giải dòng một câu, ta trực tiếp đem ngươi uy lang. Dung Kiều mở to hai mắt nhìn, nàng chạy nhanh đôi tay bưng kín nàng cánh môi. Rồi sau đó nàng cánh môi hơi hơi trương trương hướng tới. Cung hoàng giác chớp chớp mắt. Vậy ngươi có thể hay không làm mẫu một chút như thế nào cấp lang uy đồ ăn? Ta chính là lần đầu, là tay mới, ngươi tổng muốn chỉ điểm chỉ điểm ta đi. Nàng trong trẻo đôi mắt thủy sắc di động, oánh nhuận thanh thấu. Nữ nhân này thật sự biết chính mình đang nói cái gì sao? Cung hoàng giác tàn lánh hắc đồng bay lên một đạo lưu quang, hắn ghé mắt nhìn nàng quá mức sáng ngời đôi mắt. Rồi sau đó hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt chầm trầm, hắn thấp giọng mắng một câu. Đáng chết nữ nhân, chính là một phiền toái. Hắn kéo qua dung kiểu tay, cầm lấy kia khối thịt tươi, quán đặt ở nàng lòng bàn tay thượng, rồi sau đó hướng tới kia bầy soi vói qua. Dung kiểu tưởng từ hắn trong tay tránh thoát đi ra ngoài, thu hồi tay nàng. Hắn lại chặt chẽ mà bắt lấy tay nàng, chính là không cho nàng tránh thoát đi ra ngoài. Hắn mặt mày đảo qua. Hình cung lánh ngạnh cánh môi khẽ nhúc nhích, một tiếng huyết xáo thổi ra tới. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hắn kêu mười bảy cái con số, kia hơn mười đầu lang lập tức sắp hàng thành một hàng. Một đầu lang một đầu lang mà đi tới. Dung kiểu nhìn để nhất đầu lại đây lang cắn đi nàng bàn tay thượng thịt tươi. Liếm quá tay nàng lòng bàn tay, lại không thương tổn nàng. Nàng lập tức hứng thú tới, nàng vỗ vỗ bên cạnh người cung hoàng giáp bả vai. An, An, ta biết như thế nào uy, không cần làm phiền ngươi hỗ trợ, ta chính mình tới. Nàng cười ngọt ngào đem đệ nhị khối thịt tươi đặt. Ở lòng bàn tay thượng, vươn đi cấp tiếp theo đầu lang. Đệ nhị điều lang ngập đi rồi nàng lòng bàn tay thượng thịt tươi, cũng là thân thiện mà liếm liếm tay nàng lòng bàn tay. Dung kiểu khanh khách mà bật cười, nàng tiếng cười thanh thúy nếu chuông bạc, nàng chạy nhanh phóng thượng để tam khối thịt tươi, cấp phía sau lang uy thử, liền uy. Tay nàng lớn mật mà sờ sờ Lang đầu. "Cung Hoàng Giác, cảm ơn ngươi a, Lang Kỳ thật cũng không đáng sợ, rất ngoan ngoãn." Nàng vui tươi hơn, hở mà cười cười. Cung Hoàng Giác tàn sát hắc đồng lướt trên một đạo phi quang. "Cung Hoàng Giác, ngươi cũng tới uy a, thực hảo ngoạn, ha ha, thật đúng là kỳ quái a, ngươi nói này Lang ta đếm đếm, vừa vặn cũng là 17 đầu ra." Dung kiểu như là phát hiện tân đại lục giống nhau, nàng cười nói, bỗng nhiên nàng kinh giác mà nhìn chầm chầm cung hoàng giác, nàng kinh hô cung hoàng giác, ngươi cưới 17 vị phu nhân, nên sẽ không chính là căn cứ này 17 đầu lang tới. Tính toán tự đi, câm miệng, nữ nhân, ngươi lại dài dòng, cung hoàng giác sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lập lè, có chút biệt nữ mà rời đi tầm mắt, Dung kiểu bĩu môi lại nhảy một chút không nói liền không nói sao? nàng còn không muốn cùng một cái không hề tiếng nói chung người nói chuyện phiếm đâu. hừ, vẫn là cùng này đó lang tương đối dễ tiếp xúc. dung kiều quay đầu lại tiếp tục uy lang. nàng cười trêu đùa chúng nó. cung hoàng giác ở bên cạnh, hắn nhìn nàng chân thành, thẳng thắn bộ dáng đều không phải là vì lấy lòng hắn, mà là thiệt tình mà nguyện ý cho hắn lang bọn nhỏ uy thực. hắn lánh ngạnh cánh môi nhàn nhạt mà cong lên, xả ra một đạo lưu quang. Ngày đó lúc sau, cung hoàng giác liền bắt đầu không đối Dung Kiều như thế nào tra tấn, Dung Kiều lại cảm thấy nhật tử qua đến càng thêm mà nhàm chán đi lên. Nàng mỗi ngày vây ở trung thân vương phủ, vừa không chuẩn nàng ra cửa kiếm tiền, lại không chuẩn nàng đến bên ngoài đi dạo phố du ngoạn. Vẫn luôn buồn tại đây tòa âm trầm u lánh trong sơn trang, ban ngày phát phát con bướm, buổi tối đếm đếm ngôi sao, nàng đều mau hậm hực đến phát điên. Cũng may một ngày bên trong còn có một kiện chuyện thú vị, đó chính là cấp lang uy đồ ăn, chính là thời gian lâu rồi, nàng hứng thú liền không có. Phải biết rằng, nàng đã lâu không kiếm tiền, này trong lòng ngứa thật sự a tay cũng ngứa, cả người không thích hợp. Hôm nay ban đêm, nàng buồn đến hốt hoảng, ra tới đông đi dạo, tây đi dạo, trước đi dạo, sau đi dạo, kết quả làm nàng thấy cái gì, thấy cái gì. Nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn kia nói quỷ mị giống nhau thân ảnh, không sai, chính là cái kia mặt lạnh quỷ, hắn lén lút mà lẻn vào phương Tây vị một tòa trong đình viện, xem hắn kia hành động quỷ dị bộ dáng nhất định là đang âm thầm bí mật mà tiến hành không thể cho ai biết hoạt động. Cái gọi là đêm đen phong cao ngày, đúng là giết người hảo thời cơ, dung kiểu vốn là không có tới như vậy nhiều lòng. Hiếu kỳ, bởi vì kinh nghiệm nói cho nàng... Lòng hiếu kỳ thông thường là sẽ giết chết một người, cho nên nàng vốn dĩ thật là tưởng xoay người rời đi, rời đi, nhưng là thanh trăng sáng chiếu, ánh trăng quá mức ôn nhu, kia mê ly mông lung nguyệt hoa nghiêng chiếu vào kia mặt lạnh quỷ trên mặt, nàng như thế nào cảm thấy hắn đột nhiên tuấn giật vô cùng đâu, kia lánh khốc tàn sát khí chất, kia phiêu nhiên nếu phong khinh công, như thế nào mỗi giống nhau ở nàng trong mắt thoạt nhìn là như vậy mà như mộng như ảo, như thơ như hoa đâu. Cho nên nàng quên mất giáo huấn, máu chảy đầm đìa giáo huấn, nàng tung ta tung tăng mà theo sát ở cung hoàng giác phía sau, tham đầu tham não mà vào kia tòa thần bí mà u lánh đình viện, nơi này giống như nàng chưa từng có đặt chân quá, thoạt nhìn phòng ở cổ xưa mà cổ xưa, thương rêu mọc thành cụ, bỏ đầy tường vây, đằng thảo xuyên thấu tường cao, leo lên thượng giữa đình viện che trời đại thụ, thoạt nhìn tựa như hoảng sợ phiến. Chung cái loại này cổ trạch thâm sâu kín khủng bố hơi thở. Dung kiểu đầu rụt một chút, loại này địa phương quỷ quái, đừng nói buổi tối, chính là ban ngày cũng sợ hai a. Chẳng lẽ nơi này cất dấu núi vàng núi bạc, cho nên cố ý làm cho như vậy khủng bố. Tưởng tượng đến bạc, dung kiểu đôi mắt là tinh lượng tinh lượng, chật lé chật lé, lượng hôm khác biên ngôi sao nhỏ a. Nàng chạy nhanh đông sờ sờ, tây sờ sờ, dựa vào tường thân, đánh, xem hay không tưởng thể là rỗng ruột. Nhưng là nàng sở soạn đã lâu đã lâu vẫn là không tìm được có gì cơ quan ký hiệu chẳng lẽ không phải tàng bạc là tàng thi thể tưởng tượng đến cái này dung kiều lập tức đồng tử mở rộng nàng chạy nhanh thật cẩn thận mà cửa trước biên lặng lẽ đi đến nàng vẫn là không cần ngốc tại cái này địa phương hảo nơi đây không thể ở lâu nhiên rách nát trong phòng truyền đến quen thuộc âm sắc làm dung kiều đình chú bước chân nàng đi vòng vèo trở về bò thượng cửa sổ dùng nước miếng Dính lên ngón tay, vạch trần trên cửa sổ giấy, nheo lại đôi mắt, nhắm ngay khoảng cách, thăm xem trong phòng tình hình. Đương nàng nhìn đến trong phòng tình hình khi, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng đến sáng lạn. Hoa, nàng dùng ngón tay liều mạng mà căn chính mình cánh môi, miễn cho nàng xem hưng phấn mà hét lên. Nàng nhìn đến gì, nhìn gì, nàng nhìn đến cung hoàng giác đang ở cấp một cái tuyệt mỹ ôn nhu thiếu niên cởi áo tháo thắt lưng, hắn biểu tình thoạt nhìn ôn nhu đến tựa có thể tích ra bọt nước tới. Ánh mắt kia, trăm phần trăm là tình nhân ánh mắt a hoa, lãnh khốc tà mị nam nhân hơn nữa một cái ôn nhu ngập nước tuyệt mỹ thiếu niên. Bọn họ nếu nàng vội vàng chờ đợi xem sau động lòng người màn ảnh, ai biết cung hoàng giác lúc này quay đầu, hắn lạnh lẽo ánh mắt thẳng chiều nàng phương hướng phóng tới, dung kiểu một cái kinh hãi, không xong. Hắn nếu là nhìn đến nàng phát hiện hắn có đoạn tụ chi phích sống tiên tiên chứng cứ, kia khẳng định là phải đối nàng đau hạ sát thủ, đem nàng diệt khẩu A. Lúc này không sợ, càng đãi khi nào, Dung Kiều ngồi xổm xuống, xoay người liền cuồng chạy lên, một hơi hướng trở về cô phong lâu. Tây viện nội, cung hoàng giác có chút nóng nảy bất an. Hắn vừa rồi xuyên thấu qua ánh nến, đối thượng cửa sổ thượng kia ánh mắt đen lấy. Hắn liền biết nhất định là cái kia đáng chết nữ nhân. Chỉ là không biết vì sao, nàng nhìn chầm chầm hắn ánh mắt chớp động mạc danh hưng phấn, hắn thực khó. Hiểu, hơi khắc, hắn nhíu nhíu mày, đáng chết nữ nhân. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn trong óc vẫn luôn xoay quanh nữ nhân kia sự tình, làm hắn mạc danh mà bực bội lên. Tuyệt mỹ thiếu niên mở to mắt, hắn hơi kinh ngạc mà nhìn biểu tình có chút mất tự nhiên cung hoàng giác. Đại ca, làm sao vậy? Hôm nay hắn thế hắn vận dụng chữa thương, như thế nào thất thần, còn có chút nóng nảy thái độ. Không như thế nào, chúng ta tiếp tục đi. Cung hoàng giác song trưởng phát lực, chủ Thượng hắn phía sau lưng, lúc này đây hắn nói cho chính mình, không hề tưởng cái kia đáng chết nữ nhân. Cách sáng sớm thượng, Dung Kiều ở trung thân vương phủ đại sảnh trên bàn cơm lại lần nữa nhìn đến vị kia tuấn Mỹ phiêu giật ôn nhu thiếu niên, nàng ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chầm chầm hắn vị này bị mặt lạnh nam giấu đi Mỹ lệ thiếu niên, sao lại có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở thính đường thượng, chẳng lẽ cung hoàng giác không lo lắng người khác biết hắn có đoạn tụ chi phích vẫn là hắn căn bản là là nam nữ bất luật, cái gì đều ăn nhìn trên bàn cơm sắc mặt như thường 16 vị phu nhân cùng biểu tình tự nhiên không chút nào làm ra vẻ ôn nhu thiếu niên, trái lại dung kiểu chính mình nhưng thật ra có chút đại kinh tiểu quái, quá lạc đơn vị Làm không hảo bọn họ trong lòng biết rõ ràng, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, mà nàng tối hôm qua cái gọi là khai quật đến bí mật riêng tư, đối với cung hoàng giác tới nói căn bản là Không tính là cái gì nghe đồn, chân chính lôi người nghe đồn chính là, hắn nam nữ thông xác, hai phương cùng ở trên giường, hắn hai bên toàn bộ cùng nhau khống chế, dung kiểu hoang mang mà cao mày, nàng suy nghĩ phi thật sự xa rất xa Cung hoàng giác hắn mắt thấy dung kiểu không e rẻ mà nhìn chầm chầm hắn đê đê khuôn mặt, hắn tàn sát hắc đồng trung lước trên một đạo ám trầm ngữ khí không khỏi mà lạnh ba phần. Nữ nhân, ngươi đã tới chập, hoa, dung kiểu đột nhiên đầu linh, quang chợt lẽ, mặt lạnh nam ghen tị, hắn ghen tị, nhất định là ghen tị, hắn nhất định không thích người khác mơ ước hắn ôn nhu thiếu niên, cho nên nàng nhìn nhiều mỹ lệ thiếu niên vài lần, hắn liền không vui. Nhất định là cái dạng này, Dung Kiều trong lòng có định luận lúc sau, nàng khôi phục tự nhiên biểu tình, an toà ở ôn nhu thiếu niên bên cạnh người, cung hoàng giác lại nắm lấy tới, đem nàng còn đâu chính mình bên cạnh người. Nữ nhân, ngươi vị trí ngồi sai rồi. Dung Kiều ngạc nhiên mà nhìn chằm chầm hắn lạnh lùng khuôn mặt. Sẽ không a, ta rõ ràng mỗi ngày đều ngồi cái kia vị trí, không có ngồi sai vị trí a cung hoàng giác lạnh lùng mà gấp đồ ăn đặt ở môi nội ưu nhá không tiếng động mà nhấm nuốt ngắm đều không có ngắm dung kiểu liếc mắt một cái nữ nhân ta nói ngươi ngồi sai vị trí ngươi cứ ngồi sai vị trí đâu ra như vậy nhiều dài dòng ăn cơm hảo đi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nơi này là hắn địa bàn hắn là lão đại nàng liền khách nghe theo chủ ngồi vị trí này liền ngồi vị trí này đi Dung kiểu bĩu môi lại nhảy một chút khóe miệng, nàng an toà ở cung hoàng giáp bên cạnh người, cơ hồ có thể thấy rõ ràng hắn tinh tế bóng loáng trên mặt, kia hô hấp lỗ chân lông, có thể thấy được rõ ràng hắn cặp kia xinh đẹp nếu hắc ngọc thanh thấu trong mắt, kia cao thẳng tuấn tú mũi, còn có hoàn mỹ tỷ lệ cánh môi. Nguyên lai like như vậy xem, lớn lên xác thật khá xinh đẹp, nàng nhìn chầm chầm, không khỏi mà, nàng ruỗi tay giò xét qua đi. Ở cung hoàng giác ngoài ý liệu, đem hắn trăng non mặt nạ lấy xuống dưới. Trên bàn cơm mỗi người sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít mà thay đổi, đến nỗi cái kia ôn nhu thiếu niên, như cũ lẳng lặng mà chú ý hết thảy Trên bàn cơm không khí lập tức áp lực mà hoảng sợ. Dung kiểu nhìn đến hắn bị trăng non mặt nạ che đậy nửa mặt trên mặt có một cái tuyết lang đồ đằng, như là cô tịch lang ở ngửa mặt lên trời gào giống, thoạt nhìn có chút bi thương. Thống khổ, nàng thấy... Nàng quả nhiên vẫn là thấy, cung hoàng giác tàn sát lạnh leo di động hắn đáy mắt, hắn căng chặt mặt, một đạo lệ khí di động hắn nùng liệt hai hàng lông mày gian. 16 vị phu nhân mặt cơ hồ đều trôn đến bát cơm đi, chỉ có dung kiều, nàng thế nhưng vươn tay đi, sờ lên cung hoàng giác trên má tuyết lang đổ đằng, còn nhéo nhéo. Này hình xăm làm cho cùng thật sự giống nhau, giống như trời sinh giống nhau, thật hiếm lạ, không biết nơi nào sư phó tay nghề. Như vậy cao siêu, thế nhưng đem hình xăm ấn đến như vậy rất thật. Cung hoàng giác, nguyên lai like ngươi mang mặt nạ là vì che đậy hình xăm a, ta còn tưởng rằng ngươi này nửa bên mặt hủy dung đâu, như vậy đẹp hình xăm làm gì giấu đi đâu, làm mọi người đều thưởng thức thưởng thức không phải thực hảo sao. Nói nữa, lâu dài mang mặt nạ nhiều không tốt, phiền toái không nói, đối với ngươi khỏe mạnh cũng có ảnh hưởng, này ánh mặt trời đều chiếu không tới, bệnh ưởng ưởng, nhiều không? Tinh thần! Nàng lại nhảy mà nói, căn bản không phát hiện người chung quanh đều thành tượng đắp, bao gồm cung hoàng giác chính mình. Bang, ôn nhu thiếu niên trong tay chiếc đũa chảy xuống đi xuống, và chạm đến trên mặt đất. Hắn ôn nhuột trong mắt, bay lên một đạo kinh ngạc chi sắc. Dung kiểu kỳ quái mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi làm sao vậy? Ta lại không phải trên bàn cơm kia nói đồ ăn lâu, nhìn ta, các ngươi cũng sẽ không no thật là kỳ quái, lão bụng nhìn, xem ta là có thể cơm no dưỡng như, nàng lắc đầu, khó hiểu nói, nhắc tới chiếc đũa, nàng gấp nàng thích ăn đường dấm xương sườn, cắn cắn, một bên cung hoàng giác tác đột nhiên ra tay, chế trụ tay nàng cổ tay, làm hại nàng trong tay sườn heo chua ngọt bang mà một tiếng rơi xuống mặt đất. Hảo đáng tiếc nga, Dung Kiều nhìn trên mặt đất sườn heo chua ngọt, nàng bóp cổ tay thở dài. Không tha mà Vương đầu lưỡi liếm liếm lưu ở cánh môi thượng hương vị, rồi sau đó nàng không vui mà trừng mắt cung hoàng giác, "Uy, lão huynh, dân dị thực vi thiên, ngươi có biết hay không đạo lý này a? Mỗi lần ta ăn cơm thời điểm, ngươi đều tới như vậy một tay, ngươi muốn cố ý phá hư ta hưởng dụng mỹ thực tâm tình, ngươi thực tà ác, ngươi thực ý xấu, có biết hay không a?" Dung kiểu vươn ra ngón tay, tức giận bất bình mà chọc cung hoàng giác ngực nói, Ôn Nhu thiếu niên ngồi ở đối diện, hắn trong mắt Nhu duyệt chi sắc càng thêm nồng đậm, hắn tựa tâm tình rất tốt, thay đổi. Một đôi tân chiếc đũa, cố ý kẹp đi rồi mâm chung cuối cùng một khối sườn heo chua ngọt. Dung kiểu chạy nhanh ném ra cung hoàng giác, nàng chiếc đũa như điện mà ra. Cô nãi nãi thích ăn ngươi cũng dám đoạt, quả ngươi có phải hay không mặt lạnh nam tân sủng, ta chiếu đoạt không lầm. Chính là từ ôn nhu thiếu niên chiếc đũa trung đoạt lấy kia khối sườn heo chua ngọt, nhét vào chính mình môi nội, mỹ mỹ mà hưởng dụng. Đối diện ôn nhuận thiếu niên lại ở vì nàng kia kinh người chi. Ngôn mà ngốc lăng đương trường. Tẩu tử lời này giải thích thế nào? Đã lâu hắn mới tìm được chính mình thanh âm. Tẩu tử. Dung kiểu đôi mắt chừng đến lão đại lão đại, nàng nhìn nhìn cung hoàng giác, lại nhìn nhìn đối diện ôn nhu thiếu niên. ngươi Cùng hắn, nên không phải là thân huynh đệ đi. Nàng tương đối gian nan hỏi ra lời này. Đúng là, đại ca cung hoàng giác, tại hà cung hoàng thụy, trong nhà bài vị đệ nhị. Ôn nhu thiếu niên tự giới thiệu nói, dung kiểu lại thiếu. Chút nữa bị sườn heo chua ngọt nuốt ở yết hầu chung. Khủ khủ khủ, khủ khủ khủ. Thiên a ta cho rằng ngươi chỉ là cung hoàng giác tả phong đối tượng mà thôi, không nghĩ tới, ngươi vẫn là hắn thân huynh đệ Thiên A, cái này quá mức mở ra, ta phải hảo hảo mà tiêu hóa tiêu hóa cái này lôi người tin tức. Nàng tiếng nói vừa dứt, trên đầu lập tức bị cung hoàng giác chụp một chút. Dung kiểu giận trừng mắt cung hoàng giác. Vì cái gì chụp ta? Nàng duỗi tay xoa nàng cái ót. Nữ Nhân, đầu của ngươi như thế nào lớn lên? Như thế nào tận tưởng chút có không? Cung hoàng giác tưởng đối nàng sinh khí, lại mạc danh mà sinh khí không đứng dậy. Có lẽ là nàng đang xem đến trên mặt hắn kia tuyết lang đổ đằng không có toát ra hoảng sợ biểu tình, không có coi rẻ hắn ý tứ. Dung kiểu lại lộ ra ý vị thâm trường hiểu rõ tươi cười. Kỳ thật ta minh bạch, ngươi không nghĩ để cho người khác biết các ngươi hai cái có cái loại này quan hệ. Ngươi yên tâm, ta đêm quá sẽ. Làm như cái gì đều không có phát sinh, ta cái gì đều không có nhìn đến. Nàng một bộ ái muội biểu tình, làm cung hoàng rắc lại gõ cửa nàng đầu một chút. Nữ nhân, ngươi đến tột cùng đầu lại tưởng chút cái gì đâu, ta đêm qua là thế hoàng thủy vận công chữa thương mà thôi, ngươi nữ nhân này, nên sẽ không cho rằng ta cùng hoàng thủy, cùng hoàng giác quả thực không thể tin được nữ nhân này thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này, hơn nữa nàng giống như còn rất hưng phấn, một chút, cũng không ngại, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch đêm qua cặp kia biểu lộ hưng phấn trong chẻo đôi mắt sở bao hàm ý tứ, hóa ra nếu không có hắn kia thoáng nhìn nàng là chuẩn bị nhìn bọn họ nghĩ đến đây cung hoàng giác lại hung hăng mà gõ dung kiểu đầu một chút cung hoàng giác ngươi có phải hay không gõ nghiện rồi a đầu của ta gõ buồn kiếm không đến tiền ngươi dưỡng ta cả đời a ta dưỡng ngươi cả đời cung hoàng giác không chút do dự nói tốt nhất đầu bị hắn gõ hỏng rồi hắn ước gì nàng kiếm không đến tiền ách cái này đến phiên dung kiều kinh ngạc nàng trong tay chiếc đũa rơi xuống Mồ hôi tích, cái này mặt lạnh nam không nói tác đã, vừa nói kinh người, thiếu chút nữa dọa đến nàng yếu ớt trái tim, ai, đều vài thiên, dung kiểu tưởng tượng đến cung hoàng giác kia một câu len keng hữu lực ta dưỡng ngươi cả đời, nàng liền mạc danh mà cả người tê dại, nơi nào đều không thích hợp, cái kia lánh khốc tàn bạo ra hỏa, thế nhưng sẽ... Nói ra cái loại này, nói như thế nào đâu, nói như thế nào đâu. Tóm lại phi thường không phù hợp hắn khí chất ôn nhu lời âu yếm bối. Nếu hắn mở miệng nói một câu, nữ nhân, gõ buồn, ta liền đem ngươi bán được hoa lâu đi. Như vậy ta liền kiếm hồi mua ngươi 500 lượng bạc. Như vậy, nàng còn cảm thấy mức độ đáng tin tương đối cao một ít. Hoặc là tới một câu, nữ nhân, câm miệng, lại nhiều lời một câu, đem ngươi ném tới lang quật đi. Như vậy mới tương đối có khí thế sao? Dung! Kiều nâng mà giúp nghĩ trăm lần cũng không ra là lúc, một đạo ôn nhuận điện Ngọc Tuấn giật thân ảnh đứng ở nàng trước người, nàng đều không có phát hiện. Thẳng đến đối phương nhu ngọc oánh nhuận bàn tay nhẹ nhàng mà chụp đến nàng trên vai. Dọa, dung kiều nhất thời nghĩ đến nhập thần, đột nhiên có người tại như vậy gần gũi vị trí kêu nàng một tiếng, nàng thân thể cứng đờ, bản năng phản ứng, đôi tay ra tay điện giật, một cái khấu đi, đem đối phương từ nàng bả vai chỗ ngã văng. Ra ngoài kia tuấn mỹ dung nhan thượng, cặp kia ôn nhuận tử đồng ba quang dạng khởi, tẩu tử, hắn kinh hô một tiếng, nếu không có hắn phản ứng mau, hắn tất nhiên bị nàng hung hăng mà tạp tới rồi trên mặt đất, cung hoàng thủy mỹ lệ môi xả ra một đạo không vui phi quang, hắn hắc đồng oánh oánh, tựa lên án dung kiểu ác liệt hành vi, dung kiểu ngạc nhiên xoay người, thấy là cái kia ôn nhu thiếu niên, mặt lạnh nam nhị đệ, nàng lập tức tức giận tràn ngập lấp lánh trong mắt, nàng. Một cái bước xa tiến lên, vươn ra ngón tay, không ngừng mà chọc chọc hắn ngược. Chú em, đúng không? Làm ơn ngươi về sau không cần tùy tiện ở người sau lưng giống quỷ mị giống nhau vô thanh vô tức mà xuất hiện, được không? Liền tính nhà ngươi người đều thích dùng loại này thần bí hoảng sợ phương thức xuất hiện, như vậy thì ngươi có thể hay không không cần tùy ý chụp ta bà vai, ngươi có biết hay không, nam nữ thủ thủ bất thân đạo lý a. nói nữa, ta là ngươi tẩu tử, ngươi là ta. Chú em, ngươi cũng không nên hại ta bị người nhổ nước miếng A, nàng xét đánh ba kéo nói xong một đống lớn lời nói, cung hoàng thủy đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm tay nàng chỉ, tẩu tử, ta có thể hay không để cái vấn đề A, ngươi nói A, có nói cái gì liền mau nói, làm gì bà bà mụ mụ, do ly nhiều lời, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, buồn cô nương bình thân ghét nhất chính là chết chết oa oa, không sảng khoái nam nhân. Nàng tức giận bất bình địa điểm điểm hắn ngực Tẩu tử Như vậy ngươi ngón tay điểm ta nơi này Đó có phải hay không vi phạm Nam nữ thủ thủ bất thân đạo lý Cung hoàng thủy đảo muốn nghe Vừa nghe nàng có cái gì lý do phản bác Dung kiểu chẳng nhưng không có buông tay Nàng còn cố ý dùng sức Mà chọc chọc cung hoàng thủy ngực Nàng một đôi trong chèo đôi mắt Nước gợn phía trên Ẩn ẩn lộ ra ngọn lửa sáng lạn quang mang Ta hỏi ngươi Ta là ngươi ai Tẩu tử a, hắn khó hiểu Dung Kiều vì cái gì hỏi như vậy. Nếu biết ta là ngươi tẩu tử, vậy nên minh bạch. Trưởng tẩu như mẹ đạo lý, ta nếu đều là mẫu thân ngươi, chạm vào một chút ta hài tử làm sao vậy? Ta chẳng những có thể chạm vào ngươi, ta còn có thể giáo huấn ngươi, đánh ngươi đâu?" Dung Kiều giơ tay vỗ vỗ cung hoàng thủy đầu, như là chủ tiểu cẩu giống nhau, nàng hai mắt thiêu đốt ngọn lửa, dám cùng nàng tới giảng đạo lý hắn đến lại luyện tập hai mươi năm lại đến cung hoàng thủy trên chán tức khắc thổi qua ba đạo hắc tuyến đỉnh đầu cảm giác có một đám quà đen bay qua hoa hoa hoa, cung hoàng giác đạp bộ tiến vào nhìn đến chính là một màn này tình cảnh lập tức hắn hừ lạnh một tiếng tàn lãnh hắc đồng lướt trên một đạo âm yêu hoàng thủy ngươi như thế nào lại ở chỗ này hắn trong lòng mạc danh mà bài xích dung kiểu cùng nam nhân khác có như vậy thân mật hành động chẳng sợ kia xem như ẩu đả tính chất Hắn cũng không cho phép, cung hoàng thủy vừa thấy đến đại ca tiến vào, hắn chạy nhanh lắc mình, lúc gần đi, hắn ở cung hoàng giáp bên cạnh người lưu lại một câu, đại ca, tẩu tử quá khủng bố, hắn mắt thấy dung kiểu hung ác ánh mắt thổi qua tới, chạy nhanh trốn chạy, nơi nào còn có nhẹ nhàng công tử yêu nhã phong phạm, dung kiểu ngước mắt thấy là cung hoàng giác, nàng khó hiểu mà nhìn hắn, bình thường lúc này hắn đều là hẳn là đi ra cửa. Như thế nào hôm nay còn ngốc tại trung thân vương phủ, nàng chính kinh ngạc, cung hoàng giác chậm rãi chiều nàng đi tới, hắn chiều nàng ngót ngón, tay đầu, lánh ngạnh môi tuyến xả ra một đạo duyên dáng độ cung, nữ nhân, đi rồi, đi chỗ nào, mang nàng đi lang quật cấp sói con uy đồ ăn sao, cũng chỉ có cái này địa phương có thể đi đi, nàng hứng thú giá rời hỏi, căn bản không có hứng thú. Vốn Di nói, nếu là cái này mặt lạnh nam cùng hắn cái kia ôn nhu nhị để có gì đặc thù quan hệ nói, như vậy nàng khẳng định là còn có hứng thú nghe thượng vừa nghe bọn họ chi gian luyến ái xử, hoặc là yêu thầm sự cũng hoặc là chua sót. Đối kháng xử, làm cho bọn họ nói chuyện cảm tưởng, nói nói tả phong tâm lý cảm thụ, đặc biệt đương đối tượng là thân huynh đệ thời điểm, có phải hay không tâm lý thực mâu thuẫn, thực dãy ruột, lại chống cự không được tình tố lan tràn. Đó là đã kích thích lại thống khổ. Nàng rất muốn biết đến là cái này, nếu có chân nhân chuyện thật làm ví dụ nói, nàng về sau yên ân xuất bản một quyển tên là tà phong nam nhân thống khổ cùng ngọt ngào, kia khẳng định có thể kiếm hắn cái buồn. Mãn bát mãn, cốc cốc cốc, dung kiểu đối với cung hoàng giác trên mặt biểu tình biến hóa vài loại thời điểm, cung hoàng giác ngón tay khấu khởi, ở nàng chán đỉnh liền gõ tam hạ. Hắn nhìn đến nàng kia đã là tiếc hận lại là thở dài bộ dáng liền biết nàng đầu vừa rồi suy nghĩ cái gì nội dung, nói đến nói đi, còn không phải là hắn là bình thường, hắn không có đoạn tụ chi phích, nàng liền không có khai quật hứng thú, dung kiểu bất mãn mà trừng mắt hắn, vì cái gì lại gõ ta. Rất đơn giản, đem ngươi gõ buồn, ngươi liền không có như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng, cung hoàng giác đúng lý hợp tình nói, lời nói đến nơi đây hắn giơ tay lại gõ cửa một chút cái chán của nàng tóm lại hắn trong lòng không thoải mái hắn cũng không cho dung kiểu thông khoái bởi vì đều là nàng làm hại là nàng làm hại hắn trong lòng không thoải mái nãi nãi hùng hùng kêu ngươi không cần gõ ngươi còn nhiều gõ một chút cung hoàng giác ngươi cho ta đầu là dưa hậu a còn muốn tùy thời tới gõ một chút xem dưa hấu thục không thụp a vậy ngươi có phải hay không buổi tối còn dự bị một phen kéo Vạn nhất đầu gõ thư phục, ngươi có phải hay không tính toán đem ta đầu đương dưa hấu đẳng cấp chiên a? Dung kiểu mà giúp tức giận đến phình phình, cung hoàng giác tàn lánh hắc đồng lước trên phi lưu, hắn ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm nàng đầu. Nữ nhân này trong óc đến tột cùng trang chút thứ gì a? Như thế nào sẽ có như vậy ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng? Hắn đem nàng đầu trở thành dưa hấu đẳng chiên, này cũng mệt nàng nghĩ ra, hắn nếu thật sự muốn giết nàng, còn cần cái gì kéo? duỗi tay một khấu là đến nơi. Dung Kiều nhìn hắn từng bước tới gần bộ dáng, kia hắc đồng trung ánh sáng đong đưa, âm trầm u lãnh. Nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, nhìn đến hắn kia như dã lang như vậy tàn bạo hung ác đôi mắt, tựa tùy thời nhào lên tới cắn nàng yết hầu, muốn nàng mạng nhỏ. Lập tức nàng rụt rụt cổ, kéo cao quần áo, đề để... phòng mà nhìn trầm chầm, chầm hắn. "Cung hoàng giác, ngươi đừng tới đây a, ta nói cho ngươi" Ngươi đừng lại qua đây à, lại qua đây một bước, ta, ta liền, rõ ràng biết đánh không lại hắn, nhưng vẫn là muốn đánh, đây là nguyên tắc vấn đề. Cung hoàng giác làm lơ nàng nắm chặt nắm tay, nàng cái loại này công phu mèo quào, đánh tới hắn trên người, cũng liền cùng đạn bông giống nhau, cái gì cảm giác đều không có. Hắn lập tức bước nhanh đi đến nàng trước mặt, vội vàng mà nói một câu. Xoay người liền đi. Nữ nhân, ta đi chợ. Ngươi muốn hay không đi Hắn đi đường thực mau thực mau Biểu tình chi gian có chút biệt nữ Không biết vì sao Hắn cũng không nghĩ đem nàng buồn ở trang viên Hắn cảm giác nàng thực thích ra cửa Mỗi lần hắn ra cửa Nàng trong ánh mắt đều là lấp lánh quang mang Nhưng là chờ một lát Nàng đôi mắt lại ảm đạm rồi đi xuống Cho nên hôm nay hắn lại đây là Mang nàng đi ra ngoài đi một chút nhiên dung kiểu nghe xong cung hoàng giác một Câu sau Nàng lập tức người thành tượng đắc phong hóa, ách, dung kiểu chấn động, bỗng nhiên ý thức được cung hoàng giác vừa rồi đối nàng nói gì đó, nàng vội chân trò giống nhau mà chạy như bay ra tới, nhào hướng cung hoàng giác, gắt gao mà câu lấy hắn cánh tay. Ta muốn đi, ta muốn đi, cung hoàng giác, ta muốn đi. Nàng hưng phấn mà nhảy bắn nói, rốt cuộc có thể đi ra ngoài, có thể đi ra ngoài chơi nàng có thể không cần như vậy nhàm chán mà đi xem con kiến chuyển nhà cung hoàng giác hắc đồng nhìn chầm chầm cả người đều treo ở hắn cánh tay thượng Dung Kiều nhìn nàng nở rộ sáng lạn tươi cười hắn lánh ngạnh khóe môi không khỏi mà rơ rơ lên chợ cùng lần trước trốn đi là lúc không có gì hai dạng khác biệt khác nhau chính là người tâm cảnh Dung Kiều lần trước đi vào nơi này là vì mau chóng tập đến ngân lượng về kinh đô đi khi đó là nơm nớp lo sợ cộng thêm lén lút Nàng lần này lại trọng du trốn cũ, lại là ôm ấp chơi đùa tâm thái mà. Đến, lúc này là Dương Dương tự đắc cộng thêm quang minh chính đại. Bất quá ở Dung Kiều xem ra đi dạo phố là thực chuyện dễ dàng, tới rồi cung hoàng giác nơi này, lại là khó khăn thật mạnh sự tình. Phạm là hăn dấu chân bước qua địa phương, bóng người chạy trốn, gà bay chó sủa, quán đảo đồ ăn phiên, không đến nửa chén trà công phu, người đi quán không, tàn tích điểm điểm. Nhìn trước mắt cùng đại càng quét có thể cùng so sánh quanh quét đường phố, dung kiểu không khỏi mà thở dài. Một tiếng, nàng vốn di liền không nên quên điểm này, cái này quỷ mị giống nhau cung hoàng giác, lần trước hắn đuổi bắt nàng, đồng dạng cũng là loại này tình hình. Sớm biết rằng, sớm biết rằng, nàng hẳn là một người ra cửa, không nên cùng hắn đồng hành. Chính là mắt thấy hắn sắc mặt càng ngày càng trầm, càng ngày càng lạnh, nàng sáng dược trong mắt. Bỗng nhiên thủy sắc di động Không biết vì sao Nàng đau lòng hắn Nàng đau lòng hắn tao ngộ Đau lòng hắn bị thế nhân cách ly Ở Cái kia cô đơn tịch mịch trong thế giới Một người tồn tại Tồn tại Cũng đã đã chết Nữ nhân Chợ đã tới Cũng có thể đi trở về Hắn lạnh băng nói Nàng xoay người Chăm chú nhìn hắn tàn lánh hắc đồng chung Kia mạch nước ngầm không ngừng mà lượn vòng Lượn vòng Nhìn hắn tay Nắm đến càng ngày càng gấp Càng ngày càng gấp Khẩn đến kia ngọc cơ mu bàn tay thượng Từng điều thanh tuyến Ẩn ẩn mà nhảy lên Xông ra Không biết vì sao Trong lòng thực không thoải mái Nàng nhỏ Nhắn mềm mại tay nhỏ Bỗng nhiên vươn Nắm lấy hắn lạnh băng lòng bàn tay Cung hoàng giác Ta thật vất vả ra tới một chuyến hít thở không khí Hiện tại phố đều không có dạo quá Sao lại có thể trở về đâu Ta mặc kệ Ngươi nhất định phải bồi ta dạo xong này phố, sau đó lại bồi ta trở về. Nói thực ra, không có người cũng hảo, ít nhất sẽ không quấy nhiễu ta hưởng thụ mới mẻ không khí. Cung hoàng giác, ngươi nói hai người như vậy tay nắm tay, có phải hay không một kiện thực? Láng mạn sự tình đâu? Ngươi muốn hay không thử xem lãng mạn cảm giác đâu? Nàng tự nhiên mà trực thuộc ở hắn trong khủyểu tay, ngửa đầu điểm Mỹ nói cung hoàng giác gắt gao mà nhìn chầm chầm tay nàng, lại nhìn về phía nàng tinh oánh dịch thấu linh mắt, trong lòng bỗng nhiên vừa động, lòng bàn tay nắm chặt lực lượng tản ra. hắn như cũ lãnh khốc, nhưng ngữ khí đã nhu hóa ba phần. Nữ nhân chính là phiền toái, đi thôi, liền bồi ngươi lúc này đây, không có lần sau. hắn biệt nữ, mà hành tẩu lại không có ném ra dung kiều tay, dung kiều nhếch môi mà cười, cái này mặt lạnh nam. Kỳ thật có đôi khi thoạt nhìn còn rất đáng yêu sao, nàng thân thể không khỏi mà gần sát hắn khủyểu tay, cười xem phía trước không có một bóng người đường phố. Cung hoàng giác cứ như vậy bồi dung kiểu dạo song phố, lại bồi nàng về tới trung thân vương phủ. Khi bọn hắn vừa mới đạp bộ nhập môn là lúc, ôn nhuận nho nhá một đạo thân ảnh vội vàng mà đến, thiếu chút nữa đụng vào dung. Kiểu đầu, cung hoàng thủy, đây là trời dáng tiền tài vũ, vẫn là mà sinh kim củ cải. Đáng giá ngươi hai chân sinh phong hỏa luân dường như, liền đôi mắt đều nâng một chút, vội vàng đi thu vàng A. Dung kiều đứng vững hai chân, hai tròng mắt châm hỏa, nàng giận mắng cung hoàng thụy. Đáng thương cung hoàng thụy, hắn rõ ràng chỉ là quần áo một góc bay tới nàng quần áo thượng, chồng lên nho nhỏ một khối vị trí, chạm vào cũng chưa đụng tới nàng một chút, liền gặp đến dung kiều đổ. ập xuống một đốn châm chọc mỉa mai, hắn oan không oan A. Đại ca! Hắn ôn nhuận đôi mắt, thủy sắc lưng trọng, thanh nếu minh tuyền đáng thương hề hề mà nhìn cung hoàng giác, chờ đợi đại ca có thể cho hắn nói câu công đạo lời nói. Ai biết, nhị đệ, về sau đi đường nhìn điểm, mau cùng ngươi tẩu tử bồi cái không phải, không có lần sau a Hắn mặt bộ đường cong banh đến gắt gao, lạnh như băng. Này, đây là, hắn cung hoàng thủy khẳng định là buổi sáng không có thiêu hảo cao. Hương Cho nên mới sẽ treo chọc đến này tôn ác thần, cảm thụ được cung hoàng giác thổi qua tới túc sát ánh mắt, hắn chỉ có thể ai oán tiến lên thi lễ nói, tẩu tử, thực xin lỗi, là nhị để không cẩn thận va chạm tẩu tử, thật sự là thực xin lỗi. Dung kiểu về phía trước đi rồi một bước, nàng giơ tay, muốn vỗ vỗ cung hoàng thủy bà vai, bất đắc dĩ trong không khí đột nhiên ngưng kết dựng lên một đạo lánh quang, thẳng tắp mà nhìn chầm chầm tay nàng, đâm vào nàng mu bàn tay chung. Lệnh nàng không khỏi mà lùi về tay, nàng đôi mắt nhíu lại, liếc bên cạnh người cung hoàng giác liếc mắt một cái, phát hiện hắn trong mắt tụ tập một đạo mạch nước ngầm. Kỳ quái, êm đẹp, hắn như thế nào đột nhiên biến sắc, thật là làm không rõ ràng lắm hắn đầu suy nghĩ cái gì. Thôi bỏ đi, không khỏi chọc đến người này bão nổi, dung kiểu chỉ là dầu dĩ mà hừ một tiếng. Cứ như vậy đi, lần sau đi đường cẩn thận một chút, nàng chiều hắn lười nhác mà vẫy vẫy tay. Cung hoàng thủy, lại giống cọc gỗ giống nhau sử ở nàng trước mặt, một bước không di. Cung hoàng giác mặt càng rét lạnh, mà dung kiểu hai tròng mắt không khỏi mà hơi hơi mị lên. Nàng nheo lại khe hở chung, một đạo sáng long lanh độ lửa sôi nổi mà ra. Nhị đệ, ngươi còn muốn thế nào a Nàng vương chỉnh tề mà tuyết trắng hàm răng, thoạt nhìn cười đến thực điểm Mỹ thực điểm Mỹ, trên thực tế lại tựa ở nghiến răng răng. Lạnh lùng phong từ nàng môi răng gian khe hở trung trôi nổi ra tới. Cung hoàng. Giác cả người một run run. Thật là khủng khiếp tẩu tử A. Hắn ước gì lập tức liền rời đi nơi này. Ly dung kiểu rất xa. Chính là hắn có chuyện muốn nói A. Có thể hay không chờ hắn đem nói cho hết lời chỉnh lúc sau. Nàng lại báo nổi A. Kỳ thật. Cái kia. Kỳ thật tẩu tử. Là. Là có người tìm ngươi đã đến rồi. Hắn trong mắt biểu lộ hoảng sợ chi sắc. Nhà nặc mà đối với Dung Kiều nói Ai? Ai tới tìm ta? Dung Kiều buồn bực Lúc này ai trở về tìm nàng Là một cái có mang phụ nhân Tới tìm ngươi Nàng nói nàng kêu Phương Vân Giao Cung Hoàng Thụy nói vừa xong Người đã bị Dung Kiều hưng phấn dị thường mà đẩy ra Là biểu tỷ tới Thật tốt quá Rốt cuộc có người tìm được ta Nãi nãi hùng hùng Nàng rốt cuộc tìm được rồi ta Nàng kêu la hét trong trèo trong mắt đã có thủy quang ẩn ẩn mà động. Nàng vội vã khai chạy, kia dồn dập bộ dáng, cung hoàng thủy vừa tới tốc độ còn muốn mau tốt nhất vài lần, cảm giác như là một trận gió lốc thổi qua dường như nàng. Người đã ở 10 trượng ở ngoài. Cung hoàng giác tâm lại trầm đi xuống, hắc đồng trung kia mà tàn sát hơi thở, càng thêm mà ngưng trọng đi lên. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Cung hoàng thủy nhận thấy được đại ca ám trầm hơi thở, nháy mắt phất tới Hắn không khỏi mà lo lắng nói, cung hoàng giác lắc đầu, không có gì, vào đi thôi. Hắn khai bước, hướng tới dung kiểu chạy tơi phương hướng, xảy bước mà đi đến. Dung kiểu kích động vạn phần mà chạy vội, xa xa mà, nàng nhìn đến một. Trương quen thuộc mà điểm mỹ hoa hoa gương mặt tươi cười, lập tức một đôi sáng ngời động lòng người đôi mắt chiết xả ra thủy tinh giống nhau sáng lạn quang mang nàng như gió cano giống nhau cấp tốc đi tới hai chân tới một cái khẩn cấp phanh lại ngạnh sinh sinh mà dừng bước nàng mặt mày doanh doanh nhìn phía đồng dạng linh mắt bên trong lắc lư thủy sắc phương vân giao trong lòng phật phòng không chừng thiên ngôn vạn ngữ ngạnh ở yết hầu chỗ có hóa lại phun không ra hơi khắc to lớn vang rội dung trời trong trẻo tiếng nói quanh quẩn trong không khí chết dung kiều chết tham tiền Phương vân giao bất chấp bụng sông ra, triển khai hai tay, hướng tới dung Kiều phi phác mà đến. Dung kiểu đồng dạng giãn ra hai tay, trong miệng kêu la, chết vân giao, tham ăn quỷ. Các nàng ở nhằm phía đối phương còn kém không phải một ly vị trí thượng, bỗng nhiên triển khai hai tay ở trong nháy mắt thay đổi tư thái, nắm tay trong người trước, doanh doanh thủy lượng mắt. Trong vào giờ phút này ánh lửa phụt ra, bộc phát ra một cổ cường đại dòng khí. Không nói hai lời, các nàng hai người đương trường liền đánh lộ, ta đánh chết ngươi cái hao tiền mê, quỷ hẹp hỏi, vì cái gì ta thành thân ngươi liền đưa như vậy nho nhỏ một tôn quan âm kim giống, ngươi sẽ không đắp nặng đến lớn một chút à. Phương Vân Giao giờ phút này thoạt nhìn nơi nào như là người mang năm tháng có thai phụ nhân, nàng thân thủ nhanh nhẹn, ra tay như gió, dung kiểu không chút nào, thoái nhượng, ra tay như điện. Căn bản là xem nhẹ trước mắt nữ nhân là cái thai phụ. Tham ăn quỷ, ta tốt xấu là tặng kim quan âm cho ngươi, ngươi còn ghét bỏ lớn nhỏ. Ta tàng chân các phân phô khai trương thời điểm, chỉ thu được ngươi nữ nhân này một lung bánh bao, là bánh bao A, ngươi còn có mặt mũi nói ta keo kiệt, nói ta bùn xỉn. Dung kiểu hai trọng mắt sáng ngời, ánh lửa bắn ra bốn phía, nói chuyện gian, các nàng đã chiến ba cái hiệp, đi theo dung kiểu tới rồi cung. Hoàng thủy ôn nhuận từ mắt trừng đến đại đại, hắn nghẹn họng nhìn chân trối, quả thực không thể tin được một khắc trước còn đưa tình ôn nhu hai nữ nhân, tại đây một khắc như là có thâm cửu đại hận dường như, chiêu chiêu độc ác mà ngoan tuyệt. Các nàng thật là thân thích sao? Đại ca, hắn phiếm nghi vấn đôi mắt, tự nhiên mà vậy mà phiêu hướng bên cạnh người cung hoàng giác, cung hoàng giác tàn lánh hắc đồng bay vút một đạo âm trầm chi sắc, hắn mắt thấy phương vân giao chiêu. Chiêu là sát chiêu, chiêu chiêu không lưu tình, lập tức nùng liệt hai hàng lông mày cao cao mà khơi màu, ở cung hoàng thủy còn không kịp ngăn cản hắn tính xem tình thế phát triển. Cung hoàng giác đã một cái phi thân dựng lên, lòng bàn tay thúc dục lực, thẳng chiều phương vân giao tiến công tập kích mà đi. Dung kiểu mắt thấy cung hoàng giác đột nhiên nhúng tay, nàng trong chẻo đôi mắt xẹt qua một đạo ngạc nhiên, nàng mở miệng, vừa định ngăn lại cung hoàng giác đối phương vân. Giao phát động công kích Không chung, bỗng nhiên bay xuống một đạo màu đen thân ảnh, hắn, hác y tóc đen, cả người nhất thể màu đen, khuôn mặt lạnh băng như tuyết sơn. Một đôi nửa đêm lạnh nhạt thác đồng, giờ phút này ẩn ẩn có ngọn lửa không ngừng mà nhảy lên, nhưng thấy hắn nhẹ nhàng một ngăn cản, đem phương vân giao hộ ở sau người, thoải mái mà hóa giải cung hoàng giác tiến công tập kích mà đến Trường phong. Tướng công, ngươi cũng tới, phương vân giao can bản quên mất cung. Hoàng giác mang cho nàng uy hiếp, nàng trong mắt chỉ có nàng cái kia băng sơn hóa thành xuân thủy dịch thủy hàn. Vân Giao, một bên đi. Hắn lạnh băng mà vừa họ la, trong mắt lại có ôn nhu ánh sáng phiếm động. nhiên đương hắn ngăn cách phương Vân Giao, trầm tịch hắc đồng đối thượng cung hoàng giác ám trầm mắt đen khi, kia trong nháy mắt điện quang đan sen, rời non lấp biển thật lớn dòng khí, ở bọn họ chi gian tràn ngập. Dung kiểu nhìn đồng dạng băng sơn khí chất dịch thủy hàn. Đối thượng mặt lạnh nam cung hoàng giác, nàng mỹ lệ trong ánh mắt lập tức dần hiện ra một viên một viên ngôi sao nhỏ. Vân giao, nàng kinh hỉ mà kêu một tiếng, nhìn phía đồng dạng trong mắt chớp động tinh quang phương vân giao. Bang, các nàng ánh mắt ở trong không khí giao lưu, bỗng nhiên đạt thành nhất trí, khóe miệng đổ xuống động lòng người sáng dọi. Các nàng tay, ở giữa không chung vỗ tay mà vang Đánh cuộc một phen, xem ai hơn một chút. Mười lượng bạc hảo đánh cược. Nhỏ thì vui sướng sao? Dung Kiều đôi mắt cười thành một cái khe hở. Phương Vân Dao đồng dạng cười đến điểm mỹ. "Hành, ta đương nhiên áp chú ở ta tướng công trên người, Mười lượng liền 10 lượng, ta tin tưởng tướng công." "Như vậy ta liền áp chú ở cái kia mặt lạnh nam trên người, 10 chiêu trong vòng định thắng thua, nếu là mặt lạnh nam tiểu thắng, ngươi phải nhận thua." Dung Kiều đánh bàn tính nhỏ cười nói, "Không thành vấn đề." Phương vân giao ứng thừa dung kiểu đánh cuộc. Rồi sau đó, các nàng tầm mắt phân biệt chuyển hướng chiến đấu kịch liệt chung dịch Thủy Hàn cùng cung hoàng giác. Tướng công, ngươi nhất bổng, cố lên Nga, muốn cố lên Nga, ta đánh cuộc ngươi mười lượng bạc, ngươi nhưng nhất định phải thắng Nga. Phương vân giao hướng tới dịch Thủy Hàn làm hôn gió tư thái. Thân thân Nga, tướng công, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo, ngươi nhất định sẽ thắng Nga. Bên sườn cung hoàng thủy nghe được là cả người khởi nổi ra gà, di, dung. Kiểu kế tiếp nói lại làm cung hoàng thủy quang ngã té ngã Tiểu giác giác, ngươi nhất bổng, ngươi nhất định phải thắng Nga, thân ái, ân. Ta rất yêu rất yêu ngươi Nga, thật sự rất yêu rất yêu ngươi Nga, ngươi thân thủ thật là quá tuyệt vời, một bậc Nga, ân. Dung kiểu hướng tới cung hoàng giác làm nũng. Trong ánh mắt bay ra 360 ngói cao xúc điện lưu, vứt mị nhãn, đông, to lớn vang rội một tiếng, cung hoàng thủy thẳng tắp mà tài đi xuống, cùng đại địa mẫu thân tới một. Cái trực tiếp nhất hôn môi, giữa không chung cùng dịch thủy hàn giao chiến cung hoàng giác nghe được dung kiểu tiếng gào, hắn trong lòng sở đã chịu chấn động không nhỏ, chính là trên mặt lại như cũ nếu cánh đồng hoang vu giống nhau băng hàn, không chút biểu tình. Dung kiểu mắt thấy cung hoàng thủy bị nàng như thế nho nhỏ trường hợp lời nói cấp kinh phác, nàng không khỏi mà phiên động xem thường, bĩu môi giác. Đồng dạng là một cái mẹ sinh, này khác biệt như thế nào như vậy? Đại đâu, trẻ con không thể giáo cũng. Đồng dạng là một cái cha ra tới, này thừa nhận năng lực có cách biệt một trời, gỗ mục không thể điêu cũng. Phương Vân Giao ở bên sườn thêm tặng một câu. Các nàng hai người hiểu ý ánh mắt ở trong không khí đan sen mà qua, rồi sau đó hướng tới cung hoàng thủy đồng thời làm một cái thực khinh bỉ động tác, vươn hai tay, ngón tay cái hết thảy chiều hạ, thiết, giọng mũi cơ hồ nhất trí phát âm, hử lạnh một tiếng, cậu bò thức mà ghé vào đại. Địa mẫu thân ôm ấp chung cung hoàng thủy, hắn thủy mắt lưng trọng, tinh oánh dịch thấu ánh sáng chợt lé chợt lé mà lắc lư ở hắn cặp kia xinh đẹp ôn nhuận từ đồng thượng, hắn đứng dậy. Tiêu sái mà chụp đi áo dài thượng bụi mù, vẻ mặt bất mãn mà nhìn dung kiểu cùng phương vân giao hai người. Các ngươi, các ngươi, hảo nam không cùng nữ đấu. Hừ, hắn thẹn quá thành giật, sắc mặt đỏ lên, khí độ đô mà rơi một đạo mỹ lệ độ cung, nhẹ nhàng điện ngọc mà rời đi các nàng trong tầm. Mắt, phương vân giao lắc đầu, đáp thượng dung kiều bả vai, nàng nhíu nhíu chân mày nói, tham tiền tinh. Vừa rồi cái kia bạch diện tiểu sinh cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Hắn giống như tức giận đến không rõ, khai không dậy nổi vui đùa a, Nhìn dáng vẻ lịch sự văn nhã, giống cái văn nhân bộ dáng, từ xưa thư sinh nhất ngạo khí, đồng dạng cũng nhất toan. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi cùng hắn chi gian có gì nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt liên lụy không rõ liên quan. a, dung kiểu khóe miệng kéo kéo, nàng không có hứng thú nói. Tham ăn quỷ, ngươi nói hắn a, nhà, nàng ngón tay hướng không chung chiến đấu kịch liệt chung mặt lạnh nam cung hoàng giác. Gia hỏa kia đệ đệ, ân, lời nói thật đâu, nàng nhăn chặt hai hàng lông mày. Ta cùng hắn thật là có như vậy một tia từng sợi liên quan. Cái gì liên quan? Ta trên danh nghĩa chú em. Chú em. Phương vân giao khiếp sợ mà nhìn chầm chầm dung kiều, rồi sau đó nàng nhìn nhìn không. Trung cung hoàng giác. Như vậy hắn còn không phải là ngươi cái gọi là tướng công. A, Phương Vân Giao đột nhiên la lên một tiếng, Dung Kiều, ngươi gả chồng. Miệng nàng hình thành o hình, cơ hồ có thể nuốt vào một cái trứng vịt. Dung Kiều nhăn nhăn mày, nàng sắc bén tầm mắt, từ đầu đến chân quét Phương Vân Giao một hồi. Tham ăn quỷ, ngươi gả cho người lúc sau, không nghĩ tới nào đó tế bào đang ở khuyết tán chung, xem ra dịch thủy hàn ra hỏa kia quá có thể dưỡng, thế... Nhưng đem ngươi dưỡng đến cùng đầu heo tam giống nhau. Tham tiền tinh, ngươi là nói ta biến khó coi sao? Nơi nào, nơi nào, cho ta xem địa phương nào biến khó coi. Có phải hay không làn ra thủy sắc không thế nào hảo? Vẫn là ta thật sự bắt đầu biến thành bà thím già, thành rau kim châm một đóa. Phương vân giao khẩn trương hề hề mà lấy ra tùy thân một mặt tiểu gương sứ mệnh mà chiếu a chiếu, đương nàng nhìn đến trong gương chính mình như cũ hồng nhuận thủy sắc. Màu da tinh tế, mà bóng loáng, nàng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chết Dung Kiều, liền biết làm ta sợ, rõ ràng không gì a, Nga, nàng tựa bỗng nhiên nghĩ tới, điểm điểm nàng xông ra bụng. Cũng chính là nơi này nhiều một cái cầu, dáng người biến dạng. Chính là chờ ta bảo bảo suốt thế, ta mới có thể đi khôi phục dáng người. Hiện tại, ngươi liền miễn cưỡng nhìn xem đi. Dung Kiều ngửa mặt lên trời thở dài. Thiên tài quả nhiên là tịch mịch, cha a, nương a, các ngươi ở nơi nào a? Ta thật chịu không nổi cùng cái ngu ngốc ngốc tại cùng nhau. chết Dung Kiều, ngươi thế nhưng quải cong tổn hại ta chỉ số thông minh thấp hèn. Nguyên lai like nàng vừa rồi nói không phải dáng người ngoại hình vấn đề, mà là đang nói nàng trí tuệ vấn đề, Phương Vân giao nhất thời hỏa lớn. Dung Kiều trắng nàng liếc mắt một cái. Ta là trắng da, phi thường tiêu chuẩn trắng da. Ta nói chuyện căn bản đều không có quẹo vào quá, ai kêu ngươi trong óc ngu xuẩn tế bào trường nhiều, như vậy. Minh Bạch nói đều nghe không hiểu. Nàng thuận tiện phiêu liếc mắt một cái phương vân giao trong bụng cái kia hình cầu, bất đắc dĩ mà diêu lắc đầu. Ta thật thế ngươi hậu đại lo lắng, cũng không biết này trí tuệ là chồng lên đi lên, vẫn là tương giảm xuống dưới. Chết dung kiều. Phương vân giao tức giận đến thất khiếu bốc khói, nàng cuốn lên ống tay áo áo. Ta hướng ngươi hạ chiến thư, ngươi cái này chết nữ nhân, như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa, ta không thể nhìn được nữa, ngươi sao lại có thể nguyền ruột ta bảo bảo. Nàng hai tròng mắt bốc hỏa, hướng tới dung kiều tiến công tập kích mà đến. Hành A, đánh thua, ngươi đến lại bại bởi ta mười lượng bạc. Nàng liền phải kích thích nàng, kích thích đến nàng mơ hồ mà thua bạc, làm không trung dịch thủy hàn phân tâm, hắc hắc. Dung Kiều bản tính đánh đến Nhưng Hảo Quả nhiên Chết Dung Kiều Ta thua Ta cho ngươi 50 lượng bạc đều được Phương Vân Giao đã khí hồ đồ nhiên liền ở Phương Vân Giao khí điên rồi chiều Dung Kiều tiến công tập kích mà đi Liền ở Dung Kiều đánh bản tính như ý trong nháy mắt Ở không trung giao chiến dịch Thủy Hàn cùng cung hoàng giác đã song song phiêu nhiên rơi xuống đất Bọn họ từng người đứng ở Phương Vân Giao cùng Dung Kiều trước người Tương tự băng lãnh hắc đồng Có tán thưởng quang mang, nhất trí mà hiện lên bọn họ đáy mắt. Dung kiểu mắt thấy dịch thủy hàn cùng cung hoàng giác không đánh, nàng trong lòng. trầm xuống, không thể nào, chẳng lẽ thật là anh hùng tích anh hùng, đánh nhau đánh ra một cái thưởng thức lẫn nhau tới. Quả nhiên, dung kiều ngươi bản tính nhỏ chỉ sợ muốn tính sai. Dịch thủy hàn lạnh lùng nói, cung hoàng giác tàn lánh mắt đen lước trên một đạo hàn quang, hắn nhìn chầm chầm dung kiểu mặt nói các ngươi là bằng hữu, hắn miệng lưỡi chung có chứa ba phần ẩn ẩn tức giận, dung kiều trong lòng dùng mình, không xong, cái này mặt lạnh nam rốt cuộc làm rõ ràng. trạng huống, kia nàng tiền đặt cược làm sao bây giờ? mười lượng bạc hơn nữa phương vân giao năm mươi lượng bạc, kia chính là sáu mươi lượng trắng bóng bạc a, nàng nói như thế nào cũng không thể bạch bạch tổn thất từ tham ăn quỷ trên người thật vất và có thể quát đến một bút bạc. Đáng tin gà chống dịch Thủy Hàn thêm tham ăn bùn xỉn Phương Vân Giao, nàng Dung Kiều hôm nay liền tính vì đánh cuộc một hơi, cũng nhất định phải làm cái này tham ăn bùn xỉn ngu ngốc nhấm nháp một chút. Mất đi tiền tài đau mình cảm giác, lập tức Dung Kiều cười hì hì khuôn mặt thu hồi, nàng dụ xuống mi mắt, muốn nói lại thôi mà mà lôi kéo cung hoàng giác ống tay áo áo. Cái này, cái kia, cung hoàng giác, kỳ thật ta nên nói cho ngươi, chính là... Chính là ta lại không biết từ đâu mà nói lên Vị nhân huynh này kêu dịch thủy hàn Dung kiểu ngày thường sưng hô hắn Một tiếng tứ ca ca Vị kia thai phụ là ta biểu tỷ Là ta tứ cứu cứu nữ nhi Nàng kêu phương vân giao Bọn họ hai cái là phu Thế Dung kiểu lời nói đến nơi đây Nàng bỗng nhiên ngước mắt Nàng tầm mắt yên lặng dừng ở dịch thủy hàn Tuấn Mỹ lạnh lùng khuôn mặt thượng Đó là một loại lại ái lại hận biểu tình Thực rõ ràng không chút nào che giấu, nhưng lại ở ngoái đầu nhìn lại gian, lại chậm rãi thoái ẩn trở về, không thấy nhập gì dấu vết. Đây là một loại khó khăn cực cao kỹ thuật diễn khiêu chiến, dùng kiểu giống nhau kinh thương chung đều không cần dùng đến như vậy có tính khiêu chiến suy diễn. Nhưng là nàng biết, nàng đối mặt có phải hay không thường nhân, là cung hoàng giác. Cho nên nàng đắc dụng thượng này nhất chiêu, tuy rằng có chút tiểu nhân, nhưng là, nhưng là, nếu nàng sở liệu không tội nói, Một người nam nhân vì vấn đề mặt mũi, nhất định sẽ không cho phép hắn tiểu thiếp đối nam nhân khác biểu lộ chung loại này ái lại ái không được, hận lại hận không đến biểu tình. Cung hoàng giác nhìn đến dung kiểu loại vẻ mặt này, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hắn thâm ác cảm giác đau tên, mặc vũ đường. Bọn họ tên tuy rằng không giống nhau, nhưng là y 17 nữ nhân này biểu lộ biểu tình tới xem, trước mắt cái này kêu dịch Thủy Hàn tất nhiên cùng mặc vũ đường có nào đó liên hệ. Nếu không nữ nhân này sẽ không vừa thấy đến dịch thủy hàn mặt, liền sẽ không hề giữ lại mà đem kia phân lại ái lại hận tình cảm biểu lộ ra tới. Hắn thật sự cùng mặc vũ đường có quan hệ sao? Lập tức, cung hoàng giác nùng liệt hai hàng lông mày cao cao. Khơi màu, hắn lạnh lùng mà nhìn dịch thủy hàn nói, mặc vũ đường cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Dịch thủy hàn mày kiếm hơi nhăn, tựa ở trầm tứ. Mặc vũ đường hắn là năm nay vinh đăng tam giáp đứng đầu quân châu tài tử, là hoàng thượng sắp sửa ngự tứ trạng nguyên lang, hắn này hỏi là ý gì đâu, mà dung kiểu được nghe đến mặc vũ đường ba chữ, nàng rõ ràng mà cảm giác được ngực có một loại vô hình đau đớn xẹt qua, kia không phải kỹ thuật diễn, mà là chân thật đau cái này mặt lạnh nam vì sao ở nàng trước mặt lại lần nữa nhắc tới tên này, vì cái gì muốn để nàng trong lòng nào đó trong một góc che giấu vết thương. Giống bị rắt kéo ra tới, huyết sắc rơi, đau đến nàng sắc mặt đã phát bạch. Phương Vân Giao kinh ngạc trước mắt cái này âm trầm băng hà nam nhân, như thế nào sẽ biết được Dung Kiều ẩn sâu bí mật. Nàng không khỏi tiến lên nâng chủ Dung Kiều, ép hỏi cung hoàng giác nói, ngươi như thế nào sẽ biết mặc vũ đường.